Anh nè, nghe nói chú Lâm vừa đánh người, mẹ mới bồi thường cho người ta một trăm triệu đấy. Tuấn nghe vợ mình nói thì liền ngồi bật dậy. Trời đất, ai nói với em vậy? Hồi cho em sang nhà thì nghe chị giúp việc nói, mà bố mẹ cũng kỳ thật, chiều chú ấy quá trời quá đất. Trong khi đó anh làm hết mọi việc trong nhà, bà, lúc ra ở riêng họ chỉ cho có mấy trăm triệu làm vốn. Đó là vợ chồng mình hiền lành, chứ gặp người khác chắc là không để yên rồi. Tuấn im lặng một lúc rồi nói. Cũng không trách được bố mẹ, chuối là con ruột của họ, còn anh chỉ là con nuôi. Không có họ thì chắc giờ này anh cũng không biết ở phương trời nào rồi. Vì thế tất cả mọi việc bố mẹ anh làm, anh cũng không dám ý kiến. Huệ giận dỗi. Anh cứ vậy, bảo sao vợ chồng mình nghèo mãi. Con nuôi thì cũng là con chứ. Anh phải được hưởng mọi thứ, giống như chú Lâm thì mới xứng đáng. Thì bố mẹ cũng đã lo cho vợ chồng mình đầy đủ rồi. So với người khác, anh cảm thấy mình may mắn và dừng gấp vạn lần ấy chứ. Anh đúng là ngây thơ, anh có biết đất đai rồi tài sản của bố mẹ nhiều như thế nào không? Anh thấy thím hoa không tự nhiên rơi vào hũ vàng sướng muốn chết. Còn em đây thì sao? Suốt ngày phải làm quần quật mới kiếm được đôi đồng tiền lẻ. Anh tính sao thì tính, chứ bài mốt khổ, em bỏ đi thì đừng có trách em. Ở đây mà được như vợ chồng mình là sướng rồi đó em. Chúng ta có nhà có cửa, có công việc làm ăn buôn bán ổn định, em còn đòi hỏi cái gì nữa? Em muốn được súng sướng như thím hoa, muốn được quản lý xưởng may cơ. Khuôn mặt Tuấn thoáng buồn. Em đừng có đòi hỏi vô lý như vậy nữa. Vợ chồng mình khác với vợ chồng chú Lâm. Anh không có quyền hành gì trong việc chia tài sản cả. Vì thế em cũng đừng làm khó mà tội anh. Đúng là tiền bạc luôn khiến cho con người ta trở nên tham lam và đổi tính. Huệ bây giờ đang bắt đầu nhòm ngó tài sản của nhà bà Dung. Nên có thể sau này cô ta sẽ tìm mọi cách giành được số tài sản ấy về tay mình. Trái ngược với cái suy nghĩ tham lam ấy của Huệ. Đó là sự chán chường và mệt mỏi của Hoa. Mỗi khi nhìn thấy Lâm là cô lại muốn đánh vào cái mặt lì lợm của hắn. Giống như tối nay cô đang ngồi làm lại sổ sách, thì anh ta đi vào chửi cô ẩm lên. Cô cút ra phòng khác cho tôi nghỉ ngơi. Em bật sáng trưng, ai mà chịu được? Hoa chừng mắt quay lại nhìn anh ta. Không chịu được thì lấy trang trùng mặt lại. Loại người như anh lúc nào cũng trách móc người khác. Sao không nhìn lại bản thân mình xem đã tốt chưa? Bố mẹ anh già rồi, suốt ngày đi theo sau lưng anh để giải quyết hậu quả. Anh không thấy mắc cỡ hay hổ thẹn với lương tâm của mình sao? Não của anh bây giờ chắc toàn là đất với cả cát ở trong thôi. Tôi có nói, anh cũng đâu có hiểu. Vì quá tức, nên hoa làm cho anh ta một chàng. Mặc kệ anh ta muốn đánh hay muốn chửi gì cô cũng được. Nếu không vì số tiền mà bố mẹ anh ta bỏ ra cho nhà cô trả nợ, thì cô đã rời đi ngay lập tức luôn rồi. Cô nói mà không thấy ngượng mồm sao? Ai bảo cô ham tiền lấy tôi làm gì? Để bây giờ về nói này nói nọ. Cô cần tôi, chứ tôi đâu có cần cô. Loại con gái như cô thì thằng nào lấy rồi cũng sẽ bỏ cô mà thôi. Đừng có ở đó mà lớn tiếng dạy đời tôi nữa. Nghe anh ta nói mà gục tức nó nằm ngay trong cổ họng của Hoa. Không thể chịu nổi, Hoa đi lại đánh cho anh ta một cái vào má đau đớn. Im mồm, anh mà nói nữa là tôi sẽ giết anh. Bất ngờ trước thái độ hung dữ của Hoa, Lâm đứng ngay người ra. Anh ta lấy tay sờ lên má mình để cảm nhận sự đau đớn từ bàn tay cô mang lại. Cô dám đánh tôi. Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ tôi chưa dám đánh tôi một roi, vậy mà cô dám. hòa cũng đâu có vừa, cô chống cổ lên đáp lại lời của anh ta. Bố mẹ anh không dạy dỗ được anh, thì để đó tôi dạy anh. Đồng nhìn tôi hiền mà dễ dàng bắt nạp, anh sẽ biết sự lợi hại của tôi đó. hoa mặt lạnh như tiền, đóng sầm cửa lại, rồi quay mặt bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong phòng, lầm cứ lầm bầm. Trời đất, cái con nhỏ này nó hung dữ thiệt, chứ có ai dám đối xử tệ bạc với mình như nó. Vợ chồng bà Dung biết Lâm và Hoa cãi nhau, nhưng ông bà vẫn làm như không có chuyện gì. Họ biết là Hoa sẽ đủ bàn lĩnh, thuần hóa được tính cách của thằng con quý tử nhà họ. Hoa ơi, tình hình thằng Lâm sao rồi con? Hoa nghe bà Dung hỏi, cô liền trả lời. Anh ta vừa bị con đánh cho, đã ngồi trong phòng đó mẹ. Bà Dung ngạc nhiên không nói thành lời. Con, con đánh nó hay, hay hay là nó đánh con? Hoa trả lời rõ ràng. Là con đánh anh ta. Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm vậy. Trải với suy nghĩ của cô, thì bà sung lại vui mừng ra mặt. Thật vậy sao? Con đánh mà nó không đánh lại con sao? Con thật giỏi đó Hoa, cứ thế mà phát huy nhé. Mẹ chỉ mong nó tu tâm dưỡng tính cho mẹ bất lo thôi. Không phải cứ nhiều tiền là sướng là hạnh phúc đâu. Hoa cảm thấy thương bố mẹ của Lâm nhiều. Mặc dù cô biết cách họ thương Lâm là sai, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp cho con gái của mình. Chỉ là anh ta không nhận ra. Không chịu thấu hiểu, cứ nghĩ những thứ đó là trách nhiệm của ông bà dành cho anh ta mà thôi. Lầm có rất nhiều tật xấu, những cái gì dành cho dân chơi là anh ta đều góp mặt hết. Lâm, sao mấy bữa nay mày mất dép ở đâu vậy, Là bọn tao cứ chờ mày mãi? Lầm nhằn mặt. Mấy nay ông bà già tao làm căng lắm, với lại con vợ chờ đánh của tao nữa, nó giữ như quỷ sống quá. Chắc đợt này tao cắt lại chuyện ăn chơi ít tháng, chứ cứ đà này, họ mà cấm cửa thì tao chỉ có nước chết đói. Mày sợ cái gì chứ? Ông bà già của mày lắm tiền, nhiều của, họ sẽ không bỏ rơi mày đâu. Mày còn tụ tập thì bọn tao mới được hưởng kém một xíu. Mấy nay không có mày, bọn tao đói thuốc lắm. Lâm biết ý, anh ta lôi trong túi ra một bịch. Dùng đi, chắc hết hôm nay tao không đến nữa đâu. Tao thấy mình đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi. Tao muốn cai nghiện để làm lại cuộc đời. Cả đám cười phá lên. Trời đất ơi, mày có phải là Lâm nổi tiếng ăn chơi khét tiếng ở đây nữa không? Sao hôm nay lại mày đặt, lo cho ông bà già thế? Bọn mày đừng cười như thế có được không? Tao thấy mình chẳng làm được cái việc gì ra hồn cả. Suốt ngày chỉ ăn với chơi, làm khổ ông bà già thôi. Tao quyết định rồi, sẽ chấm dứt việc ăn chơi tại đây. Ấy ấy, nếu mà dừng, thì cũng phải làm một điều cho xong bữa nay đã chứ. Chúng ta cùng phê một bữa, rồi ngày mai tính sau. Nghe lời bọn chúng, Lâm cũng ngồi xuống để chuẩn bị hành sự. Chợt điện thoại trong túi gieo liên hồi. Anh ta thỏ tay móc điện thoại ra, thì thấy số của Hoa. Ai gọi mày thế? Là con vợ của tao. Mày tắt máy đi, sống nó lại lèo nhào, mất hết cả hứng. Lâm vội tắt máy, nhưng điện thoại lại cứ gieo tiếp. Anh ta bực mình câu gắt. Gọi gì mà gọi lắm thế? Thôi, mày tắt nguồn đi cho yên chuyện, lát xong thì gọi lại sau. Nghe lời đám bạn xấu, Lâm vội cúp nguồn, rồi vui vẻ ngồi xuống với bọn chúng. Xong việc anh ta tạm biệt đám bạn, rồi dắt xe đi về. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, trong nhà tối thui. Hình như là không có ai ở nhà hết. Lâm thấy lạ nên lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Bố mẹ ơi, con về đây rồi nè. Anh ta gọi mấy tiếng mà không có ai trả lời hết. Đi vòng xuống dưới bếp cũng không thấy chị giúp việc đâu cả. ơ, sao mọi người hôm nay đi đâu hết vậy? Bố mẹ và cô ta chắc đang ngồi sườn may cũng nên. Mình vào tắm rửa đánh một giấc cho khỏe cái đã. Nói là làm, Lâm đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Ở phía ngoài có tiếng bước chân. Anh ta vội mặc quần áo chạy ra xem thử. Vừa mới nhìn thấy anh ta, chị giúp việc đã vội nói. Cậu, cậu Lâm, cậu đã về rồi sao? Cả ngày hôm nay mọi người gọi cho cậu mà không sao gọi được. Nhìn về mặt hốt hoàng của chị giúp việc, Lâm biết có chuyện chẳng lành nên hỏi. Chị vừa mới đi đâu về vậy? Sao trong nhà vắng hoe vậy? Chị giúp việc bỗng bật khóc. Cậu nhanh đi vào bệnh viện gấp Ông bà bị tai nạn, đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Giống như dép đánh ngang tay, Lâm không thể nào tin nổi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Anh ta cảm thấy sợ và giật mình Bố mẹ tôi bị tai nạn khi nào Sao không ai báo tin cho tôi hết vậy Ông bà bị hồi chưa Mợ Hoa có gọi mà cậu đâu có bắt máy Giờ tình hình đang nguy cấp Cậu mau vào nhanh đi Lầm sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bệnh viện Vào đến nơi thấy Hoa cùng biết vợ chồng anh trai đang ngồi khóc ở ghế Anh ta vội vàng đi lại hỏi Tình hình của bố mẹ sao rồi Hoa ngước mắt lên nhìn anh ta Đầy về căm hận Anh hỏi làm gì, anh vô tình vô nghĩa cũng phải có mức độ thôi chứ. Tính mạng của bố mẹ đang ngằn cân treo sợi tóc, lúc cần để truyền máu cho họ thì anh lại không có mặt. Giờ bố mẹ đã ra đi rồi, anh đến đây thì cũng vô ích thôi. Tự nhiên tim lầm bỗng đầu nhói, anh ta không tin lời của Khoa nói, nên hướng con mắt sang phía vợ chồng của Tuấn. Cô ta đang nói cái gì vậy anh chị? Em nghe mà không hiểu gì hết. Tuấn vội nấc lên. Bố mẹ mất hết cả rồi, giờ mọi người đang chờ làm thủ tục. Để đưa thi thể họ về nhà Lầm ngã quỵ xuống đất Anh ta không thể ngờ trong một thời gian ngắn Mà mất cả bố lẫn mẹ như vậy Mọi người đang nói dối đúng không Không thể nào mà họ lại ra đi nhanh như vậy được Hoa vừa nói vừa khóc Họ mất rồi Thì anh mới ăn chơi thoải mái được chứ Anh là một đứa con bất hiếu Cả đời này họ cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu Giờ anh có đau lòng hay hối hận Về việc mình đã làm Thì bố mẹ cũng không thể sống lại được nữa Anh hiểu không Hoa càng nói Tim của Lâm càng đau, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta biết đau, biết thương, biết hối hận về tất cả. Thì thề của bố mẹ Lâm được chuyển ra, hoa vừa nhìn thấy, cô đau lòng nấc lên không thành tiếng. Bố mẹ ơi, sao bố mẹ lại bỏ chúng con mà đi như vậy? Còn mới chân ngữa chân giáo về đây làm dâu, bố mẹ ra đi tức tuổi như vậy, làm sao con chịu nổi đây? Vợ chồng Tuấn cũng quỷ xuống rồi khóc nức nở, suy chỉ có Lâm, anh ta ngồi thất thần như người bị mất hồn trần hai hàng nước mắt chảy đầy hai má của anh ta. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống miệng, khiến anh ta không thể cầm lòng mà khóc òa lên. Từ nhỏ tới lớn, anh ta luôn được bố mẹ bao bọc, chưa một lần anh ta quan tâm đến bố mẹ. Nói đúng hơn là anh ta luôn nhận nhưng chẳng bao giờ cho đi cái gì, kể cả một lời động viên an ủi. Này họ đã rời bỏ trần thế để đi đến một nơi xa. Cơ hội để cho anh ta báo hiếu, nay không còn nữa. Còn xin lỗi bố mẹ... Còn là một đứa bất hiếu, bố mẹ hãy cho con đi theo cùng với. Hai người hãy ngồi dậy, đánh vào mắng con đi. Hai người không thể đi như vậy được. Tiếng khóc xé lòng của Lâm, khiến cho ai đi qua cũng phải rơi nước mắt. Chắc bây giờ trong lòng anh ta đang đau, đang hối hận rất nhiều. Những giọt nước mắt rơi một màng, nay trở thành vô nghĩa. Anh đừng khóc nữa, để cho bố mẹ yên lòng. Sở điều chúng ta cần làm là đi về, lo cho họ được đầy đủ. Nghe lời của Hoa. Lâm kìm nén nỗi đau lại theo mọi người đi về nhà. Ngày đưa tang hai người họ, trời bỗng sấm xịt, mây đen kéo đến ùn ùn rồi sau đó một cơn mưa xối xả đổi xuống, khiến cho nỗi lòng của những người ở lại càng tê tái hơn. Xong hết công việc, Lâm nhốt mình trong phòng không thiết tha ăn uống gì nữa. Anh ăn miếng gì đi, anh mà như vậy, bố mẹ sẽ không yên lòng đâu. Lâm quay lại nhìn hoa, anh ta bắt đầu khóc. Tôi thật bất hiếu vậy không? Chắc trước lúc ra đi, họ đã mong chờ tôi lắm. Tại sao tôi lại có thể sống vô tâm như vậy được chứ? Tại sao tôi không đến gặp họ? Tại sao tôi lại bỏ rơi họ khi họ cần tôi như vậy chứ? Anh đừng dần vặt bản thân mình như vậy nữa. Giờ chuyện cũng đã rồi. Anh có hối hận hay suy nghĩ nhiều thì bố mẹ cũng không thể sống lại được nữa. Tôi mong anh từ nay về sau, hãy thay đổi bản thân để cho bố mẹ dưới suối vàng được yên giấc ngàn thô. Lâm không nói gì, anh ta đưa tay lau những giọt nước mắt đang động trên má của mình. Một lát sau anh ta chợt lên tiếng. Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Được, nhưng anh phải nhớ ăn cơm đi nhé. Đừng nhịp đói là ốm ra đấy. Cảm ơn cô, lá tôi sẽ ăn. Khoảng tầm 30 phút sau, tự nhiên Hoa cảm thấy nóng ruột. Cô đi lại phòng đập cửa. Lâm ơi, anh ăn xong chưa? Mở cửa cho tôi vào lấy chén bát đi rửa. Gọi mấy tiếng liền mà không có độc tĩnh gì hết. Hoa cảm thấy rất lo. Vì phòng khóa trong nên cô không thể mở được Cô nhanh ý Chạy ra phía phòng khách lấy chìa khóa và mở cửa Cảnh tượng bên trong làm cô hết hồn hết bía Lâm nằm sóng xoài ra giữa nhà Miệng xùi bọt mép Nhìn sang bên cạnh Chai thuốc trừ sâu đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà Nhìn thấy cảnh đó Càng người cô mìm nhũn ra Cô sợ hãi hết lớn Chị Hồng ơi, vào giúp tôi với Lâm gặp chuyện rồi Chị Hồng giúp việc nghe tiếng gọi Cũng lập đật chạy vào xem thử Trời đất ơi Cậu, cậu Lâm bị làm sao thế này? cho anh ta tự tử bằng thuốc trừ sâu, chị mau gọi cấp cứu, đưa anh ta đến bệnh viện. Dạ, dạ, tôi biết rồi mỡ. Sau một hồi, Lâm được đưa đến bệnh viện gần nhất, ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ, mà hoa lo lắng như muốn rất kim ra ngoài luôn. Cô không nghĩ một người như anh ta lại có thể làm sao chuyện đồng trời như vậy được. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ với vẻ mặt lo lắng đi ra. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới vào phòng cấp cứu? và nhân chân chạy lại. Dạ, tôi là vợ của anh ấy ạ. Tình hình đang rất cấp bách, chúng tôi phải tiến hành lọc máu cho anh ta gấp vì thuốc trừ sâu đã ngấm vào máu quá nhiều rồi. Hai chân của Hoa đứng không vững nữa. Dạ, chăm dự nhờ bác sĩ. Sau một thời gian dài lọc máu, thì tình hình của Lâm đã dần ổn định. Anh nghe tin cũng mừng rơi nước mắt, nhất là Hoa, cô quỳ xuống cảm tạ trời đất. Mặc dù cô và anh ta cũng chẳng là gì của nhau, nhưng khi thấy một người từ cõi chết trở về, cô cảm thấy mừng và hạnh phúc thay cho họ. Cuối cùng thì Lâm cũng tỉnh lại. Bác sĩ đi ra thông báo cho người nhà biết. Bệnh nhân đã tỉnh lại, chỉ cho phép một người vào thăm thôi. Mọi người tranh thủ để cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi nữa. Tuấn đi lại vỗ vào vai Hoa. Thím bảo thăm chúa ấy đi. Hoa vội đáp lời. Dạ, em biết rồi. Hoa đẩy cửa bước vào, vừa thấy cô, Lâm xấu hổ quay mặt vào trong. Tại sao anh lại dại dột, đưa tính mạng của mình ra chơi đùa như vậy chứ? anh có biết tôi và mọi người đã sợ và lo lắng như thế nào không? cô cứu tôi làm gì chứ? để cho tôi chết đi, tôi sống trên đời này đâu còn ý nghĩa gì nữa. anh đừng có nghĩ như vậy, cái chết sẽ không giải quyết được gì hết. thay vì mình phải chết, thì mình hướng đến một cái gì đó tốt đẹp hơn đi, có ý nghĩa hơn, chẳng phải là tốt hơn không? giờ anh đừng suy nghĩ gì nữa, cố gắng điều trị cho khỏe lại, rồi về nhà cùng với tôi làm lại từ đầu. lầm xúc động, quay người lại nhìn hoa. cô không ghét tôi sao? Tôi là một thằng đàn ông tôi, tôi không xứng đáng để được cô quan tâm đến. Tôi chẳng ghét ai bao giờ cả, tôi chỉ hy vọng anh tu tâm dưỡng tính để làm lại cuộc đời của mình thôi. Dường như Lâm hiểu được những lời của Hoa nói. Tôi cảm ơn những lời khuyên chân thành của cô. Việc Lâm tự tử, có lẽ ai cũng biết. Người không hiểu chuyện thì họ ác mồm ác miệng, bảo bố mẹ của anh ta về bắt anh ta đi cùng. Rồi họ còn nói, Hoa cao số. Mới về làm sâu được mấy bữa thì đã hại cả nhà chồng trở nên thê thảm. Cô nghe mà cũng buồn cười thay cho số phận của mình. Nhưng miệng đời mà, họ muốn nói thế nào là quyền của họ. Cô đâu có ngăn cấm được họ. Cô cảm thấy mệt mỏi, nên hôm nay ghé về nhà bố mẹ để nghỉ ngơi một lát. Hóa, tình hình bên nhà chồng của mày sao rồi? Thằng Lâm đã khỏe lại rồi chứ? Mẹ đang hầm đôi cháo gà. Tính lát nữa cả bố mẹ nữa vào thăm nó đây nè. Hoa mệt mỏi đáp lời mẹ mình. Dạ, anh ta cũng đỡ rồi ạ, mẹ để đó, lát nữa con vào với anh ta, con cầm vô cho luôn ạ. Nhìn đứa con gái đáng thương của mình luôn phải chịu khổ, bà Tâm thấy rưng rưng nước mắt. Mày cố lên nhé, mấy bữa nay mẹ đi ra đường thấy người ta toàn đồn bậy đồn bạ, mẹ nghe mà tức quá trời, tự nhiên mẹ bị tiếng oan ở đâu ráng xuống như vậy chứ. hoa buồn bã nói, kệ họ đi mẹ, mẹ để ý làm gì cho nặng đâu, họ không hiểu chuyện thì họ nói vậy thôi. Miễn là con luôn sống đúng với lương tâm của mình Thì con chẳng sợ gì hết Thì mẹ biết vậy Nhưng mẹ cũng thấy tức á Số mẹ sao lận đận về đường chống con quá trời Chắc mai mốt mẹ đi kiếm ông thầy nào giỏi Về giải hạn cho mẹ mới được Hoa xua tay từ chối Mẹ đã bắt đầu mê tín dị đoan rồi Con không tin mấy trò bói toán ấy đâu Mẹ đừng làm mà tốn tiền tốn bạc thêm nữa Còn ổn mẹ không cần phải lo cho con gì đâu mày có thật sự ổn không Chứ mẹ thấy mày lúc nào cũng mệt mỏi Mẹ lo quá trời. Không sao đâu mẹ. Tại mấy bữa lo công chuyện nhiều nên mới vậy. Nghỉ ngơi ít bữa là con lại sức liền thôi ấy mà. Ừ, vì mẹ mà mẹ phải chịu khổ. Mẹ cảm thấy bản thân mình có lỗi quá trời. Con làm như vậy là con tự nguyện mà. Chỉ cần bố mẹ sống vui sống khỏe là con vui và hạnh phúc lắm rồi. Nói thì nói vậy thôi. Chứ cứ mỗi đêm đặt lưng xuống giường là nước mắt hoa lại rơi. Ai cũng bảo số cô sướng. Sau này sẽ được hưởng phước Nhưng cô thấy bản thân mình là một sự thất bại thảm hại Chồng thì lấy cho có Con cái thì đến giờ vẫn chưa Chuyện tình đẹp bao nhiêu năm Bỗng tan biến chỉ vì người ta có nhân tình mới Có nhiều lần cô tự hỏi Bản thân mình đã làm gì sai Mà ông trời đã đối xử với cô như vậy Đừng ngây người xa suy nghĩ Tiếng của mẹ Cường đi từ ngoài vào liền kéo cô về với thực tại Còn mới về sao Hoa Dạo này con có khỏe không Hoa nhìn bà ấy rồi đáp Dạ, con mới qua. Mẹ sang nhà con có chuyện gì không vậy? À, mẹ chỉ sang hỏi thăm tình hình của con, bà gặp con ở đây rồi thôi. Con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Từ trong nhà, giọng bà tâm lanh lành mắng xối xả vào mặt bà Thoa. Giả đình bà chắc hả hê lắm khi thấy con Hoa gặp chuyện đúng không? Bà sang đây để dò la tin tức chứ gì? Bà Thoa mặt đỏ bừng, cua hai tay lên giải thích. Không phải vậy đâu bà, tôi nào đâu xấu xa như vậy, chỉ là dạo quần đây. Tôi nghe nói con bé Hoa gặp chuyện, nên tôi thấy lo trong lòng. Nếu bà không thích, thì tôi sẽ về. Ừ, bà về đi, gia đình tôi không đón tiếp những người như bà đâu. Bà hùa với con trai để làm chuyện thất đức, khiến cho con gái tôi phải chịu khổ sở, đau đớn. Có chết, tôi cũng không tha cho mấy người nhà bà. Hoa đứng bên cạnh cảm thấy ngại vì những lời nói của mẹ mình. Đối với cô, chuyện đã qua, thì cô sẽ cho qua. có nhắc lại cũng chẳng được gì cả. Thôi, mẹ đừng nói gì nữa. Còn không nhớ gì đến chuyện trước đây nữa đâu. Dù gì cũng là người một làng nên khó tránh khỏi việc gặp nhau mỗi ngày. Hai người cứ vui vẻ lại như trước đây là được rồi. Giờ con phải vào bệnh viện với chồng con. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Nói xong cô đi lại, lấy cái tô cháo, rồi dắt xe đi ra cổng. Vào đến bệnh viện, Lâm nhìn thấy cô, thì mừng rỡ, nở một nụ cười tươi. Cô vào rồi sao? Ở trong này buồn, tôi cứ nằm chờ cô mãi. Tôi xin lỗi, tôi qua nhà bố mẹ một chút. Lâm vội thu ánh mắt mừng rỡ của mình lại rồi đói. Chắc bố mẹ cô thất vọng về tôi lắm đúng không? Hoa chợt ngừng tay. Bố mẹ tôi không có cái suy nghĩ đó đâu. Họ vẫn luôn coi anh là một đứa con rể đáng quý. Cháu gà đây là mẹ tôi nấu để mang vào cho anh đấy. Lâm xúc động rơi nước mắt. Mẹ cô rất giống mẹ tôi. Bà ấy thường hay nấu cháu gà cho tôi ăn. Vậy mà tôi chưa bao giờ thương họ. Cũng chưa bao giờ cảm nhận được nỗi khổ mà họ luôn phải chịu đựng. Tôi cảm thấy nhớ bố mẹ của tôi nhiều. Hoa cảm thấy cay cay sống mũi. Thôi, anh đừng suy nghĩ đến nữa. Để lát tôi đi hỏi bác sĩ xem anh đã được xa viện chưa nhé. Ừ, cô đi hỏi dùng tôi. Tôi muốn về nhà để nhang khói cho bố mẹ. Ừ, tôi biết rồi. Đến chiều được bác sĩ thông báo xa viện, cả Hoa và Lâm ra bắt taxi đi về. Tôi đến, vợ chồng Tuấn có mặt để hỏi thăm Lâm. Chú nghe trong người đã khỏe hơn chưa? Dạ, em khỏe hơn rồi. Em cảm ơn anh chị đã lo và quan tâm đến em. Vậy vội mở lời. Chú nói gì mà hay thế? Người một nhà thì phải yêu thương nhau chứ. Nói xong, cô ta đưa ánh mắt sang phía Tuấn. Tuấn nhìn Lâm rồi ấp a ấp úng. Chú, chú Lâm này, anh chị có chuyện muốn nói. Không biết nói ra thì chú Thím có suy nghĩ gì khác về vợ chồng anh không? Hoa ngồi bên cạnh nói xen vào. Có gì anh chị cứ nói đi ạ, bọn em đang nghe. Chuyện là về quản lý xưởng may ấy. Bấy hôm nay nhà mình có việc bỏ bê xưởng nên anh chị cảm thấy rất lo. Xưởng may là công sức và tâm huyết của bố mẹ. Bấy lâu nay chú Lâm không tham gia vào công việc làm ăn, còn tím Hoa thì mới về đây, chưa hiểu rõ lắm về cách hoạt động của xưởng. Hôm nay anh chị sang đây trước là thăm chú Lâm, còn sau là để hỏi ý kiến của chú Thím để cho anh chị quản lý xưởng, rồi sau này ổn định anh chị sẽ giao lại cho chú Thím có được không? Hoa thì không tham mấy vấn đề này nên cô chẳng có ý kiến gì hết. Chuyện của gia đình họ thì cô để cho mấy anh em nhỏ họ giải quyết, chứ cô không muốn xen vào. Em thì không có ý kiến gì cả, mọi việc là do anh Lâm quyết định ạ. Lâm bây giờ cũng đang rất dối, anh ta cũng chẳng hiểu gì về việc làm ăn kinh doanh. Nhưng khi còn sống, mong ước của bố mẹ là muốn anh ta quản lý xưởng may. Nếu bây giờ anh ta bắt tay vào việc ngay bây giờ, có khi lại phá sản không chừng. Dù sao thì Tuấn cũng có kinh nghiệm làm ăn bấy lâu nay, nên giao lại sườn may cho vợ chồng họ là việc làm đúng đắn. Anh nói cũng rất có lý, em trước đây lo ăn chơi phá phách, có bao giờ nghĩ đến việc làm ăn của gia đình đâu. Giờ mà bảo em làm, có lẽ em không làm được. Của anh cũng giống như của em, thì ai quản lý mà chẳng được. Em ủng hộ suy nghĩ của anh chị. Em mong anh chị cố gắng đưa sửng may càng ngày càng phát triển hơn nữa. Huệ em mừng như bắt được vàng. Chú Lâm đúng là trưởng thành thật rồi, anh chị sẽ cố gắng không phụ lòng mong đợi của chú thím đâu. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều. Đúng là ở đời. Chẳng ai nói trước được điều gì. Từ ngày vợ chồng Tuấn lên làm chủ, công nhân trong xưởng cảm thấy áp lực và khó chịu. Nhất là Huệ, cô ta xa dáng bà chủ ép công nhân tăng ca, tăng số lượng, khiến cho họ cảm thấy rất mệt mỏi. Chị Hoa này, cho bọn em hết tháng này là nghỉ việc luôn. Làm thì như trâu như bò, mà tiền lương thì vẫn chẳng thêm được đông nào. Ngày trước ông bà chủ còn sống, ai làm cũng thấy thoải mái và dễ chịu. Nãy vợ chồng anh Tuấn lên, họ ép công nhân quá trời quá đất. Hoa nghe mà giật mình. Trời, tiền lương chị chi ra hơn những tháng trước rất nhiều. Chị Huệ bảo sản lượng hàng của sườn đạt nên muốn tăng lương cho công nhân mà. Bọn em có thấy thêm được đồng nào đâu. Tính ra thì làm hơn tháng trước mấy chục tiếng tăng ca đó chị. Bọn em hỏi thì chị Huệ bảo là xưởng đang nợ tiền ngân hàng rất nhiều nên mong mọi người thông cảm. Bọn em biết là làm ăn thì ai chẳng nợ, nhưng làm kiểu này thì chẳng ai muốn làm đâu. Cống giấc mình bỏ ra mà chẳng được nhận thì buồn lắm. Hòa cũng thấy lạ nên ăn ủi mọi người. Các em cứ xuống làm việc tiếp đi, để chị hỏi lại vợ chồng chị Huệ đã nhé. Dạ, nhờ chị hỏi cho bọn em với nhé. Hoa lật đật chạy đi tìm Huệ. Mấy nay Huệ chỉ ghé qua sở một chút rồi rời đi. May cho cô vừa ra khỏi cổng thì đúng lúc Huệ vừa đến. Chị Huệ, em đang có chuyện muốn nói với chị. máy mà gặp chị ở đây. Huệ tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì muốn nói chuyện gì với tôi vậy? Dạ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện chị nhé. Vào đến nơi, Hoa rót nước mời Huệ. Chị uống nước đi. Tiếm cứ để đó, lát tôi uống. Có chuyện gì tiếm cứ nói, để tôi còn đi làm việc khác nữa. Dạ, là chuyện tiền lương của công nhân. Họ mới tìm em phản ánh về chuyện tiền lương ít, mà giờ làm thì lại tăng cao. Cuôn mặt Huệ bỗng tái mét khi nghe hòa nhắc đến chuyện đó. Tiếm, tiếm nói là mấy đứa công nhân tìm gặp tiếm để nói về chuyện tiền lương sao? Tôi là chủ, sao bọn nó không gặp mà lại đi gặp tím làm gì? Chắc họ nghĩ em là kế toán nên có liên quan ấy mà. Bữa hôm em có chi đủ tiền cho chị, trả thêm lương cho công nhân rồi mà. Giọng Huệ lạc đi, cô ta quỳ xuống khóc nức nở. Tôi xin lỗi vì đã xấu tím và tất cả mọi người. Mẹ tôi bị bệnh nên cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Vì thế không còn cách nào khác, nên tôi đã lấy số tiền lương của công ty để tạm thời cho mẹ đi viện. Tôi thật sự không biết là sự việc lại nghiêm trọng như thế. Hoa cảm thấy đồng cảm với gia đình của Huệ. Hồi trước cô nghe bản xung kể là nhà Huệ rất nghèo. Bố thì mất sớm, một mình mẹ phải mươn trải nuôi mấy chị em ăn học. Huệ là chị cả, may mắn gặp và lấy tuấn, nên bây giờ mới có cuộc sống khấm khá một chút. Chị đứng dậy đi, nếu chị cần tiền có thể nói với mọi người, để cả gia đình ngồi lại bàn bạc với nhau. Chứ chị tự ý lấy tiền lương của công nhân như vậy, họ sẽ không đồng ý và đòi nghỉ việc thì chúng ta chỉ có nước chết mất thôi. Huệ tỏ vẻ ăn năn nối hận. Tôi thật là hồ đồ phải không thím, sợ tôi không biết lấy tiền đâu ra để bù vào lỗi hổng ấy nữa. Chị cứ yên tâm, tiền để nhập nguyên liệu về cho xưởng vẫn còn nguyên, chị có thể lấy và phát cho công nhân. Làm gì thì làm, chứ việc giữ chân công nhân là quan trọng nhất. Huệ nhoẻn miệng cười tươi, cầm lấy tay Hoa cảm ơn dối xít. Tôi cảm ơn thím nhiều nhé. Dạ, không có gì đâu. Bây giờ ở đây, vợ chồng anh chị là chủ, nên tất cả mọi quyết định đều nằm ở anh chị hết. Huệ có được tiền trong tay, cô ta đứng nhìn theo bóng lưng của Hoa, rồi nở một nụ cười đều. Cảm ơn tím vì đã hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Còn về phần của Lâm, dạo này anh ta có sự thay đổi rõ rệt, không tụ tập bạn bè để chơi bời nữa. Anh ta lui về chăm sóc vườn sau, cây cảnh của bố mẹ để lại. Hoa thấy vậy, cô cũng cảm thấy vui trong lòng. Anh ta không làm gì ra tiền cũng được, chỉ cần anh ta ngồi yên một chỗ, đừng gây ra chuyện gì, thì đã là tốt lắm rồi. Sáng hôm nay sờ may được nghỉ làm, Hoa tranh thù dọn dẹp mọi thứ, rồi đi lên sân thượng phơi đồ. Đang phơi, thì chợt thấy một người đàn ông trùm kín mặt mũi, đứng thập thò ngoài cổng. Một lát sau thấy Lâm đi ra mở cổng. Hai người trao đổi thứ gì đó, rồi thấy người đàn ông ấy rời đi nhanh chóng. Cô thấy lạ, nhưng đó là chuyện của anh ta, cô không để ý đến. Từ ngày bố mẹ của Lâm mất, cô và anh ta đã ngủ riêng phòng. Tối nay vì muốn sang hỏi anh ta một số chuyện, mà cô đã vô tình nhìn thấy một cảnh rùng rợn. Lâm đang trong tình trạng phê thuốc. Anh ta hít một hơi, rồi nằm sõng xoài ra giữa nhà giang hai tay hai chân của mình ra để tận hưởng cái cảm giác sung sướng ấy. khuôn mặt Hòa lúc đó sợ đến nỗi tái mét, cắt không ra một giọt máu nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh một người phê ma túy như vậy. Trời đất, tại sao anh ta lại như vậy chứ? Mình cứ tưởng anh ta đã thay đổi rồi, ai giờ lại hư hỏng đến mức độ như vậy? Hòa bất lực, cô ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô bây giờ bỏ thì thương, mà vương thì tội. Dù sao thì bố mẹ của anh ta cũng đã tốt bụng giúp đỡ gia đình cô trong lúc khó khăn. Bây giờ họ mất hết cả rồi mà cô lại tàn nhẫn bỏ đi như vậy thì không đúng với đạo lý làm người. Phải bằng mọi cách cô phải giúp anh ta cai nghiện, làm lại bản thân mình. Ngồi ngoài chờ cho đến khi anh ta hết thuốc và tỉnh táo hoàn toàn thì cô mới bước vào. Vừa nhìn thấy cô lâm giật mình, mặn tỏ vẻ sợ hãi. Sao, sao cô vào được đây? Anh có khóa cửa đâu? Anh mở cửa như vậy, ai vào mà trả được. Lâm quay người lại nhìn ra phía cửa, trợn khuôn mặt anh ta hốt hoảng. Hồi nãy đến giờ cô, cô có nhìn thấy gì không? Hòa bình tĩnh trả lời. Có, tôi đã nhìn thấy hết. Từng giọt mồ hôi trên chán của Lâm tuôn ra, càng người anh ta run lên bẩn bật. Tôi... tôi xin lỗi cô nhiều. Hoa cười, anh đâu cần phải xin lỗi tôi. Người mà anh cần xin lỗi đó là bố mẹ của anh. Nếu họ biết anh tồi tệ đến mức này, chắc là họ buồn lắm, anh có biết không? Lâm ôm đầu gục mặt xuống, tỏ vẻ hối hận. Tôi, tôi thật sự không bỏ được nó. Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống à nủi. Tôi biết là như vậy, nhưng nếu ý chí của anh muốn bỏ, thì nhất định anh phải cố gắng. Tôi tin là anh sẽ làm được. Lâm ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn Hoa. Tôi có thể làm được sao? Hoa gật đầu. Ừ, nhất định là anh sẽ làm được. Giờ anh muốn đến trung tâm cai nghiện hay là ở nhà tự cai? Lầm suy nghĩ Tôi sẽ đến trung tâm cai nghiện Mọi việc ở nhà nhờ cô hết nhé Anh cứ yên tâm Mọi việc đã có tôi và vợ chồng anh Tuấn lo hết cả rồi Cảm ơn cô nhiều lắm Mấy ngày sau Lầm thu xếp đồ đạc đi vào trung tâm để cai nghiện Đi ra đường hãy gặp hoa ở đâu Là mọi người lại nói những lời khó nghe ở đó Cái con nhỏ này đúng là sao chổi, Chắc gì mà nhà chồng nó bỏ là đúng rồi Cưới nhau lâu về không có đổi một mụn, mụn con. Đi hôn chưa khô mực thì lại vội vàng đi lấy người khác. Về được mấy bữa thì hại bố mẹ chồng mới, chết một cách tức tuổi. Giờ lại đến thằng chồng lại phải đi gai nghiện nữa. Đúng là sau này mà chọn dâu là phải coi ngày coi tháng, chứ lấy bừa về, khổ cả một đời. Hoa cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Con người sống với nhau, đâu phải nói lời khó nghe để làm tổn thương nhau như vậy để làm gì. Mấy lần trước cô nghe xong thì bỏ ngoài tay, nhưng bây giờ thì cũng không thể chịu được nữa. Nên nhanh chân đi lại, nói thẳng vào mặt họ, mà không thương tiếc. Này, mấy cô bớt lo chuyện của gia đình người khác lại. Đừng tưởng họ không nói gì, mà muốn nói gì thì nói nhé. Các cô cứ về lo nồi cơm của mình cho xong đã, rồi hãng lo chuyện của thiên hạ. Mà con cũng nói cho các cô biết, con của các cô chưa chắc đã tìm được vợ, vì thời nay con gái hiếm lắm đó. Ai cũng ngạc nhiên vì thái độ của Hoa. Lâu nay cô chỉ im lặng, tỏ vẻ hiền lành, làm như không có chuyện gì hết. Này thấy cô bật lại. Mấy người kia xấu hổ tàn ra mỗi người một ngàn đi về. Một thời gian sau đó, Trời đất ơi, đi đứng cái kiểu gì mà va vào người tôi vậy, bộ anh không có mắt sao? Lầm với về mặt sợ hãi, lồng cùng bò dậy xin lỗi dối xít. Tôi xin lỗi chị, tại tôi vội quá nên va phải người chị. Xin lỗi cái gì chứ, anh làm đổ hết đồ của tôi ra đường rồi đây. Vừa đúng lúc đó, hoa từ nhà bố mẹ về, thấy bóng dáng của ai quen quen, cô vặn ca cho xe chạy nhanh thêm một chút nữa, đi lại xem thử. Lâm, anh làm gì ở đây vậy? Anh trốn chạy về sao? Người phụ nữ ấy nghe Hoa gọi thì hết hồn hết vía. Ôi trời ơi, hóa ra là cái thằng miện sao? Chị ta sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước mà không kịp không đồ đã rơi ở giữa đường. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Hoa. Anh hứa với tôi là sẽ cố gắng cao nghiện, miện, tại sao lại bỏ về như vậy chứ? Lâm giấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Tôi, tôi xin lỗi cô. Hoa hét lên sao lúc nào anh cũng xin lỗi vậy? tôi đâu có cần. điều tôi cần bây giờ là anh phải cai nghiện thành công. anh hiểu không? lầm đáp trả lại Hoa. cô lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý cô. cô có biết là cai nghiện khó thế nào không? vào trong đó tôi không thể chịu được. tôi sống sung sướng quen rồi, giờ có như thế nào, tôi cũng phải về nhà. nếu cô không ở được, thì có thể rời đi, tôi không ép. Hoa nghe mà tá hỏa đầu óc. Hoa ra lâu nay, anh ta làm mọi việc là do cô ép buộc. Cô tự cười một mình như thế Chỉ vì muốn tốt cho anh ta Nên cô mới làm như vậy Cô chịu bao nhiêu điều tiếng để nán lại ngôi nhà này Giúp đỡ anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn Vậy mà anh ta lại có suy nghĩ như vậy chứ Thật là đau lòng Tôi không còn gì để nói với anh nữa Cuộc sống của anh thì anh tự lo liệu đấy Nếu anh cho phép tôi rời đi Thì tôi sẽ đi ngay lập tức Nói xong hoa nút đứt mắt vào trong Quay xe đi về Về đến nhà cô thu dọn đồ đạc bỏ vào vali để rời đi Cô không thể ở lại ngôi nhà này nữa. Ở với một người không có ý chí, cô sẽ làm và tràn nợ cho anh ta. Cô không tội gì mà phải khổ vì một người sát lạ. Bỗng một cơn buồn ngủ kéo đến, cô tranh thủ ngả lưng xuống giường. Ở trong mơ, cô thấy bà Dung mặc một bộ đồ màu trắng, đi lại bên cạnh rồi cầm lấy tay cô. Hòa, con có khỏe không? Hòa mừng sỡ, hay hàng nước mắt của cô chảy ra. Con khỏe, mẹ có khỏe không? Mọi người nhớ mẹ và bố lắm. Bà ấy nở nụ cười hiền hậu, đưa tay vuốt lên mái tóc của Hoa rồi nói. Nghe nói con định bỏ đi phải không? Mẹ xin con đừng đi nhé, hãy ở lại với thằng Lâm. Nó bây giờ không còn ai bên cạnh nữa, chỉ có mình con là giúp được cho nó thôi. Hãy giữ lấy lời hứa của chúng ta nhé con. Tiếng của bà ấy vang bên tai, cô định nói với bà ấy mấy lời thì bỗng giật mình tỉnh sức vì tiếng của Lâm ở ngoài sân. Cô, cô đừng đi, tôi sẽ cố gắng cai nghiện. Tôi không đi vào trung tâm nữa mà sẽ ở nhà nhờ cô giúp Nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ, quay sang nhìn khuôn mặt anh ta có vẻ thật lòng Chắc Hòa phải suy nghĩ lại Anh nói thật lòng chứ, hay là hứa xuông được ba bữa nửa tháng rồi trở mặt Lâm giơ tay lên thề Tôi xin thề với cô, tôi sẽ cố gắng cai nghiện, tôi sẽ làm lại cuộc đời Hòa nhào mắt nhìn anh ta Liệu lời anh nói có đáng tin không? Tôi biết là cô sẽ không tin một thằng nghiện như tôi Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, là một người đàn ông phải có ý chí và trách nhiệm cho những việc mình gây ra. và muốn thử lòng anh ta nên đáp lời. Chẳng phải anh đuổi tôi đi sao? Thì tôi đi, cho vừa lòng của anh chứ. Tôi ở lại đây, càng thêm cản trở cuộc sống của anh. Lâm sợ Hòa sẽ rời đi, nên đi lại cầm lấy tay của cô. Tôi biết lỗi của mình rồi, ngôi nhà này quen có cô. Bây giờ cô mà đi, bố mẹ tôi sẽ buồn lắm. Cô hãy ở lại đây với tôi được không? Tôi xin cô đấy. Nói xong anh ta quỷ xuống chân cô mà cầu xin, tự nhiên thấy khúc này, nhìn anh ta dễ thương, ngoan như một con thỏ non vậy. Nhìn kỹ từng đồng nét trên khuôn mặt, cô thấy anh ta thật sự rất đẹp trai, nếu anh ta sống đàng hoàng tử tế, có lẽ đã trở thành một cực phẩm cho chị em mơ ước rồi. Cô nói gì đi chứ? Chẳng lẽ cô bắt tôi quỷ mãi ở đây sao? Nghe anh ta nói, mà hoa bỗng mật cười. Anh quỷ thì cũng quỷ cho nghiêm túc vào chứ, ai lại có kiểu đùa cơ thế kia, nhìn không thật lắm chút nào. Tại, tại tôi mỏi chân quái mà. Giờ cô đồng ý ở lại với tôi rồi chứ? Hoa nằm bộ suy nghĩ. Để tôi suy nghĩ đã. Lâm nhằn mặt. Cô đồng ý liền đi, rồi vào nấu cơm cho tôi miếng cơm. Tôi đói bụng quá rồi này. Thầy cũng tội nghiệp anh ta, Hoa nghiêm mặt rồi nói. Lần này là tôi tha thứ cho anh nhé. Nếu tái phạm tôi sẽ bỏ đi. Anh đừng hòng mà kiếm được tôi. Giờ anh đứng dậy đi vào tắm sửa, đã tôi nấu cơm ra mà ăn. Lâm mừng như bắt được vàng. Tôi cảm ơn cô nhiều nhé. Tự nhiên đang đứng nấu ăn, thì Hoa nghe tiếng hét của Lâm. Hình như anh ta đang lên cơn nghiện. Vừa nhìn thấy, hồn vía của Hoa bay đâu mất. Cô cứ đứng như trời trồng, nhìn anh ta mà không biết phải làm sao. Cô, cô mau lấy dây thừng, trói tôi lại. Tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe lời anh ta, cô lật đật chạy vào trong, kiếm sợi dây thừng rồi đem ra. mày đúng lúc có Tuấn ghé qua. Chú, chú Lâm lại lên cơn nghiện sao? Màu đem dây, cho chú ấy lại. Hai tay Hoa run lên, cô sợ đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, nhỏ từng giọt xuống nhà. Sau một hồi vật lộn vất vả, thì cuối cùng hai người cũng đã trói được Lâm vào góc nhà. Nhìn anh ta vật vã, đau khổ, mà Hoa thấy nhói tim. Có lẽ anh ta đã rất cố gắng và quyết tâm lắm, thì mới làm được như thế này. Chú Lâm về lúc nào vậy? Sao không ở trong trung tâm cai nghiện mà về nhà làm gì chứ? Hoa nghe Tuấn hỏi, thì vội trả lời. Anh ấy về hồi trưa? Có lẽ ở trong đó không chịu được nên về, mà giờ anh ấy về đây quyết tâm cai nghiện ở nhà rồi. Em tính sang nhà gặp anh chị để bàn một số chuyện. Có chuyện gì thì thím cứ nói. Dạ, em muốn giúp anh Lâm cai nghiện, mà công việc kế toán ở xưởng may, chiếm khá nhiều thời gian. Em tính nhờ anh chị gắng đáng giúp em thời gian này, khi nào tình hình anh Lâm ổn định lại thì em sẽ quay trở lại công việc à? Tuấn Tây Hòa nói cũng có lý. Thím đẳng quen rồi, giờ hai vợ chồng tôi làm sợ là không xuể. Nhưng thấy chú Lâm thế này tôi đau lòng lắm Anh em một nhà thì giúp đỡ lẫn nhau Để tôi về bàn với vợ tôi xem thế nào nhé Dạ, anh chị về bàn mặc lại với nhau Thì báo lại giúp em nhé Ừ, thím cứ yên tâm đi nhé Mới về đến nhà Tuấn mừng rỡ chạy vào báo tin cho Huệ Vợ ơi, anh báo cho em một tin này Tin gì vậy? Tím Hòa muốn nghỉ làm kế toán ở sưởng may Để về chăm sóc cho chú Lâm Chú ấy mới ở trung tâm canh nghiện về vậy đang đứng nấu ăn, trần dừng tay đi ra hỏi dồn rập. Anh nói là chú Lâm không ngờ chạy các nghiện nữa sao? Chú ấy về nhà để làm gì? Hình như là đòi về cách nghiện ở nhà, nên thím hoa mới xin nghỉ việc làm ở xưởng để giúp chú ấy cách nghiện đấy. Em xem thử có làm thay được phần của thím ấy không? Chứ làm kế toán cũng đau đầu lắm đấy. Huệ nở một nụ cười sảng khoái. Có gì đâu mà không làm được. Chẳng qua thím ấy làm rồi nên em mới không tranh giành thôi. Nhưng bây giờ thím ấy mở lời thì mình phải làm chứ. À, đồ quỷ ấy, dễ ỏ mà, có gì đâu mà khó khăn. Anh biết là em giỏi, không thua kém gì thím hoa, nhưng sợ em làm nhiều việc thì tội em thôi. Tội cái gì mà tội, để mình làm luôn cho đỡ đau đầu. Vợ chồng mình làm chủ mà cứ như đi làm thuê ấy, cái gì cũng phải thông qua thím ấy, chán muốn chết. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, miễn sao em thấy hợp lý là được. Để tối hai vợ chồng mình sang nói chuyện với thím ấy cho rõ ràng, rồi bàn ra công việc luôn. Ừ, anh biết rồi. Từ ngày mà Hoa ở nhà để chăm sóc Lâm, thì Lâm có cái nhìn khác về cô. Anh ta luôn nỗ lực cố gắng để không phụ lòng tốt của Hoa. Nhiều khi ngồi lại với nhau, Lâm mới mở lời dò hỏi cô. Cô ở với tôi, thấy chán không? Cô định bao giờ sẽ rời đi? Hoa vô tư trả lời. Chán vô cùng, nhưng vì mắc nợ anh nên tôi phải dám thôi. Khi nào anh trở thành người đàng hoàng tử tế, thì khi đó tôi sẽ rời đi. Lâm thoáng buồn. Cô muốn đi thật sao? Ừ, tôi phải đi để tìm cuộc sống mới cho mình, và anh cũng vậy, sau này cố gắng tìm một người phụ nữ tốt để họ về chăm sóc cho anh. Người như tôi thì ai mà thèm lấy, một thằng nghiện lại không có gì trong tay, lấy người ta về chỉ biết làm khổ họ mà thôi. Hoa cười, không có gì thì phải nỗ lực để làm cho có, học tập lấy anh Tuấn là nhất định anh sẽ thành công, mà mấy hôm nay thì anh cũng giảm mất cơn nghiện rồi đấy, tôi cảm thấy mừng và vui thay cho anh. Lầm đưa đôi mắt sang nhìn ngắm hoa, một người con gái với vẻ bề ngoài mỏng manh, nhưng lại rất kiên cường. Cô không đẹp như những người phụ nữ ở ngoài kia, nhưng bù lại, cô có duyên ngầm. Ở và tiếp xúc lâu ngày với cô, thì mới cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn toát ra từ trong con người của cô. Anh nhìn gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ ơi, tôi xấu lắm sao? Không, cô rất đẹp. Bây giờ tôi mới nhận ra được vẻ đẹp của cô. Hoa cười ngặt ngẽo, lấy tay sờ vào trán của anh ta. Đầu anh không nóng, Sao tự nhiên anh lại lên cơn chập mạch vậy? Chứ có ai khen tôi đẹp hết trơn, chỉ có mình anh thôi đấy. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội. Hoa tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Anh đang nói cái gì thế? Lâm cười. À, không có gì. Thời gian dần trôi nhanh, tình hình của Lâm bây giờ đã dần ổn định. Những cơn nghiện cũng thưa dần. Anh ta bắt đầu có giá có thịt và trở nên phong độ lạ thường. Hôm nay Lâm cùng cây Hoa đi ra chợ mua ít đồ. Vừa đi được một đoạn, Trần có tiếng gọi ở đằng sau. Anh Lâm! Cả Hoa và Lâm đều quay người lại. Quỳnh, em về nước khi nào vậy? Dạ, em mới về. Lâu nay anh có khỏe không? Em nghe nói là hai bác mất hết rồi phải không? Lâm buồn bã trả lời. Ừ, em. Em xin chia buồn cùng với anh nhé. Cảm ơn em. Trần ánh mắt của Lâm khựng lại. Người con gái mà anh ta dùng cả thanh xuân để yêu, đang đứng trước mặt. Có thể nói, Quỳnh là mối tình đầu... Và cũng là mối tình duy nhất của Lâm. Hai người quen nhau từ khi đang ngồi trên ghế của nhà trường cấp 3. Ngày đó Quỳnh đẹp lắm, cô là hoa khối của trường. Vì thế Lâm đã si mê và quyết định theo đuổi để có được trái tim của người đẹp. Vốn dĩ đã đẹp trai, lại con nhà giàu, nên chẳng mấy chốc anh đã tán đổ được Quỳnh. Hai người từ đó trở thành một đôi, khiến cho ai nhìn vào cũng phải khen tị. Nhưng ở đời đâu ai nói trước được điều gì. Bố mẹ Quỳnh không cho con gái quen Lâm. Vì thời đó, Lâm nổi tiếng ăn chơi quậy phá. Mặc dù rất yêu Lâm, nhưng vì tuổi trẻ bồng bột, lại chịu sức ép từ gia đình, nên Quỳnh đã không giữ vững được lập trường và nghe theo lời bố mẹ đi xa nước ngoài du học. Nhìn về bề ngoài, Lâm mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim của anh ta lại bỏng manh, rất dễ tổn thương. Anh ta yêu ai? Là yêu trung thủy, yêu bằng cả trái tim của mình. Việc mất đi Quỳnh, mất đi một tình yêu đẹp đẽ, đã khiến cho Lâm mất đi phương hướng và xa lầy vào những cuộc ăn chơi không có hồi kết. Ánh mắt của kẻ si tỉnh giờ đây vẫn chưa thể rời khỏi người con gái mà anh ta yêu. Hình như là Quỳnh cũng vậy. Cô ta nhìn Lâm đắm đuối, khiến cho Hoa đứng bên cạnh cảm thấy ngại ngùng. Hai người nói chuyện đi. Tôi lại đầu kia mua ít đồ. Quỳnh vội hướng ánh mắt sang phía Hoa rồi hỏi. Cô gái này là ai vậy? Lâm trả lời không chút do sự. Là vợ của anh. Thật sự lúc này Hoa chỉ muốn giải thích với cô ta rằng Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi, nhưng cô lại không có lý do gì để làm vậy. Thà tránh đi chỗ khác, có lẽ là điều nên làm ngay lúc này. Hai người cứ tự nhiên, tôi mua ít đồ, lát nữa chúng ta lại về nhé. Ừ, cô cứ đi đi, tí lại tôi chờ cô về. Khi bóng hoa đi khuất, Quỳnh mới hỏi. Hai người cưới nhau lâu chưa? Cũng mới thôi, đợt này em về nước lâu không? Anh nghe nói cuộc sống của em tốt lắm, đúng không? Quỳnh dớ nước mắt. Không tốt đâu anh, gia đình em bị đổ nợ, em đã dừng việc học của mình lại và đi làm thuê ở bên đó để có tiền gửi về cho gia đình. Này không thể chịu nổi nữa, em quyết định về quê lập nghiệp, tìm người nào lấy đại cho xong chuyện. Lâm ngạc nhiên. Vậy em chưa lập gia đình sao? Quỳnh buồn bã nhìn Lâm. Dạ chưa, em có yêu một người mà bị hắn lừa nên em đã bỏ, với lại em vẫn còn yêu... Nói đến đây, Lâm không muốn nghe nữa. Thôi, anh phải đi lại chờ vợ anh về, bữa khác chúng ta gặp nhau nói chuyện sau nhé. Quỳnh hụt hẫng Tôi đi cà phê với em nhé, em rất muốn được gặp anh. Lâm hơi lưỡng lự. Để anh xem thế nào đã. Quỳnh gọi với theo. Em chờ anh, nhớ đến nhé, đây là số điện thoại của em. Lâm cầm lấy và không nói gì thêm, lặng lặng bước đi về phía trước. Tối đó vừa ăn cơm xong, Hòa thấy Lâm cứ đi đi lại lại trong phòng. Cô thấy lạ nên buộc miệng hỏi. Anh có chuyện gì sao? Nhìn mặt anh căng thẳng quá trời luôn đấy. Lâm đỏ mặt. Đâu có, tại mới ăn cơm sắp đang no, nên tôi đi cho xuống cơm ấy mà. Ừ, không có chuyện gì là được, để tôi đi xuống dọn dẹp. Còn lại một mình, Lâm cứ cầm điện thoại lên, rồi lại thả xuống. Anh ta nửa muốn đi gặp Quỳnh, nửa muốn không. Nhưng một lúc sau, những ký ức đẹp của ngày xưa lại hiện về. Lâm không thể chịu nổi và nhấc điện thoại lên gọi cho Quỳnh. Anh ta chọn một bộ đồ đẹp, mặc vào, rồi đi ra nói với Hoa. Tôi đi ra gặp bạn một chút, tí tôi về. Cô đừng lo khóa cửa nhé. Hoa hơi nghi ngờ. Gặp bạn tốt hay là bạn xấu? Cô yên tâm, tôi đi gặp bạn tốt. Vậy anh đi, nhớ về sớm nhé. Ừ, tôi biết rồi. Đến chỗ hẹn, Lâm đưa con mắt rào sát tìm Quỳnh. Anh Lâm ơi, em ở bên này. Nghe tiếng gọi, Lâm hướng con mắt sang, rồi đi nhanh sang chỗ của Quỳnh. Em đến lâu chưa? Dạ, em cũng vừa mới đến. Anh uống gì để em gọi? Cho anh một ly cà phê đen đá. Dạ. Quỳnh nhìn Lâm đắm đuối. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, từng đường nét trên khuôn mặt của anh không thay đổi gì cả. Lâm ngại đỏ hết mặt mũi. Em cũng vậy, em vẫn còn rất đẹp. Quỳnh chợt im lặng trong giấy lát. Em già rồi không còn đẹp nữa, nhưng tình yêu của em dành cho anh thì vẫn như thuở ban đầu. Từng kỷ niệm trong đầu Lâm lại ùa về khi nghe Quỳnh nói vậy. Người ta nói mối đỉnh đầu rất khó quên. Anh Lâm nè, đợt này em về đây, một phần là vì trán cảnh ở nước ngoài, một phần là cũng vì anh. Năm xưa em đã mua dại, bỏ anh lại để đi. Này em về đây rồi, anh có thể cho em một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Lâm bối rối. Anh, anh đã có vợ rồi. Vợ có thể bỏ được mà anh, em nghe nói. Cô ta lấy anh cũng chỉ vì tiền, hai người đâu có yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Ai nói với em là cô ấy lấy anh vì tiền? Ai cũng nói, mà em nhìn mặt vợ của anh là em biết cô ta không đàng hoàng tử tế gì rồi. Lâm nổi nóng. Em không được nói cô ấy như vậy, dù gì bọn anh vẫn đang là vợ chồng. Quỳnh hơi bất ngờ vì phản ứng của Lâm. Sao anh lại nổi nóng như vậy? Chẳng phải đó là sự thật sao? Em biết em là người có lỗi khi đã bỏ anh. Nhưng bây giờ em đã về rồi, em muốn chúng ta trở lại như ban đầu, được không anh? Lâm im lặng, anh không biết phải trả lời sao cho đúng. Thật sự lúc này, anh không thể biết được bản thân có còn yêu Quỳnh nữa không, hay chỉ là những hoài niệm của mỗi tình đầu mà thôi. Giờ anh và em đều có cuộc sống riêng của mình, ngày xưa anh không xứng đáng với em, thì bây giờ cũng vậy. Em hãy đi tìm người đàn ông nào tốt hơn anh về mọi mặt để lấy nhé. Nói xong Lâm đứng dậy đi về. Anh không còn yêu em nữa sao Lâm? Ngày xưa hai chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, em chưa bao giờ quên, chẳng lẽ anh lại quên sau lâm? Anh chưa bao giờ quên, nhưng đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại thì đã khác. Quỳnh hét lên, chẳng lẽ là vì cô ta? Tùy em nghĩ thôi Quỳnh, anh xin phép về trước. Lâm bước đi mà lòng nặng chĩu nỗi buồn, giờ đây trong lòng anh đang nghĩ tới hoa. Anh biết cô thích ăn chè, nên tranh thủ trên đường về, ghé vào quán mua hai ly chè để cả hai cùng ăn. Nghe tiếng xe máy về ngoài cổng, Hoa nhanh chân chạy ra mở cửa. Sao anh về sớm vậy? Tôi sợ cô ở nhà một mình buồn. Tôi có mua hai chè, chúng ta cùng ăn nhé. Hoa bĩu môi trêu trọc Lâm. Sao hôm nay anh tốt bụng dữ vậy? Lâm cười. Lâu rồi thì tôi cũng phải làm người tốt một bữa. Cô thấy lạ sao? Ừ, thấy lạ lắm. Vậy thì từ nay về sau, tôi sẽ thường xuyên tốt bụng với cô nhé. Hoa cười ngặt ngẽo. Thôi đi ông tướng. Ông làm vậy tôi thấy không quen. Trong lúc ngồi ăn trà hoa mới hỏi. Anh mới đi gặp chị Quỳnh về phải không? Lâm ngạc nhiên. Sao cô biết? Thì tôi đoán vậy thôi. Hình như hai người là một cặp thì phải. Chị ấy rất xinh đẹp. Đúng, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Đó là chuyện của ngày xưa thôi. Cô đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Tôi và anh chỉ là vợ chồng giả thôi. Bây giờ tình hình của anh cũng đã ổn rồi. Mãi mốt tôi sẽ rời đi cho anh được tự do. Lâm hơi buồn. Cô tính bỏ tôi mà đi thật sao? Tôi đang muốn cùng cô thực hiện một dự án. Tôi muốn cô giúp tôi một thời gian nữa. Dự án gì chứ? Anh nói chuyện như trong phim, tôi chẳng hiểu gì cả. Lâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi tính bán bình đất ở ngoài đường lộ mà bố mẹ tôi đã để lại cho tôi khi còn sống. Trời đất, anh bán làm gì chứ? Chẳng lẽ anh bán để có tiền ăn chơi sao? Lâm cười. Cô đang nghi quá rồi. Tôi bây giờ đã thay đổi rồi không như trước nữa đâu nên cô yên tâm vậy anh tính bán đất để làm gì tôi tính bán để mở thêm xưởng may nữa xưởng may cũ tôi tính để lại cho vợ chồng anh Tuấn hai người họ cũng là con của bố mẹ tôi với lại anh chị ấy cũng quản lý xưởng cũng rất tốt nên tôi không nỡ lấy lại Hoa chợt suy nghĩ thật sự tâm của anh ta cũng rất tốt khi biết nghĩ cho người khác như vậy mở xưởng may cực lắm đấy anh có làm nổi không tôi tin là mình sẽ làm được khi có sự giúp sức của cô Nếu anh đã nói vậy, chúng ta cùng cố gắng. Ở quê mình vẫn đang còn nghèo, chúng ta mở xưởng may để giúp đỡ bà con nơi đây có công ăn việc làm là một điều tốt. Tôi cũng nghĩ vậy, được sự ủng hộ của cô tôi vui lắm. Hoa chật cứng lại một chút. Nhưng tôi chỉ giúp anh khi nào xưởng may đi vào hoạt động ổn định, tôi sẽ rời đi được không? Khuôn mặt lâm thoáng buồn, nhưng một lát sau, anh liền quay trở về trạng thái bình thường. Thì... thì trước mắt cứ như vậy đã. Còn chuyện của cô thì chúng ta tính sau được không? Như vậy cũng được. Chỉ là tôi muốn nói rõ ý định cho anh biết vậy thôi. Nói là làm, qua ngày hôm sau, Lâm đi sang nhà vợ chồng của Tuấn, nói rõ ý định của mình cho họ nghe. Ủa, chú Lâm nè, đất ngoài đó bố mẹ sang tên cho chú khi nào mà anh chị không biết nhỉ? Nghe Huệ hỏi, Lâm vội trả lời. Cũng mới đây thôi chị, giống như bố mẹ biết trước số phận của mình nên mới lo như vậy đấy. vậy mỉa mai. Bố mẹ cũng thật biết nghĩ thì sao một tài sản lớn cho một người nhện ngập như chú nhỉ? Lâm biết chị dâu đang đá xéo mình nhưng anh không tỏ vẻ tức giận ngược lại còn vui vẻ tươi cười Dạ, em chỉ sang đây thông báo cho anh chị biết vậy thôi còn anh chị giúp được em cái gì thì giúp nhé Ừ, chú nghĩ như vậy thì vợ chồng anh chị cảm ơn có gì vướng mắc trong việc xây dựng thì cứ nói với anh chị nhé Dạ, em cảm ơn em đi về để lo công chuyện đây Khi Lâm đã rời đi Khuôn mặt Huệ bỗng xị ra một đống. Anh coi vậy có được không? Dù con nuôi hay con đẻ thì cũng là con. Vậy mà bố mẹ lại sang tên cho chú ấy, miếng đất to trả bán ngoài mặt đường như vậy. Em nghe đến mà ức, muốn lộn ruột xuống đây này. Sao em lại trách anh? Đất của bố mẹ thì bố mẹ giao lại cho ai là quyền của họ? Làm sao mà anh biết được? Huệ chỉ chết. Anh ngu lắm, miếng đất ngoài đó giờ mà bán thì cũng phải cả chục tỷ. Tại hồi trước anh hiền lành quá mà, anh phải biết đấu tranh, giành giật lấy chứ. Thôi, em đừng có suy nghĩ đến mấy vấn đề tiền bạc nữa, chẳng phải chú ấy bây giờ để lại cho vợ chồng mình cái xưởng may rồi sao, chúng ta có đồng ra đồng vô là hạnh phúc lắm rồi, còn hơn cuối người ở ngoài kia, cơm không có mà ăn nữa nè. huệ xị mặt xuống, người ta bảo thật quá, hóa dại là có thật, anh ngu thì cũng ngu vừa phải chứ, tiền thì bao nhiêu cho đủ, thời nay có ai đói khổ nữa đâu, cái người ta hướng đến bây giờ là cuộc sống giàu sang, nói chuyện tiền tỷ chứ ai như anh, cơm ăn ngày ba bữa là được đâu. Em muốn như vậy, nhưng cuộc sống không cho phép, thì phải biết bằng lòng với những gì mình đã có chứ. Em không thể bằng lòng khi nhìn người khác có cuộc sống sung sướng hơn mình. Cuộc sống là vậy đó, tiền tài vật chất có thể làm thay đổi một con người. Giống như Huệ, cô ta bây giờ đang dần biến chất, mơ ước một cuộc sống giàu sang hơn người khác. Mấy ngày sau, Lâm đã bán độc đất, anh dành ra một ít để biếu bố mẹ Hoa và vợ chồng Tuấn, còn một ít anh gửi ngân hàng, rồi còn bao nhiêu? Anh cùng với Hoa bàn bạc việc mở xưởng Sau bao ngày vất vả mệt nhọc Thì cuối cùng sường may cũng đã dần hoàn thiện Những chiếc máy may chất lượng Do chính tay Hoa và Lâm chọn Đã được đưa về xưởng may Nhìn những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán của Hoa Lâm liền đưa tay lau cho cô vất vả cho cô quá rồi Thời gian qua mà không có cô Thì chắc tôi không biết xoay sở thế nào Thật sự cô rất giỏi Hoa ngại ngùng xua tay từ chối Anh lại khen tôi nữa rồi Tôi giúp anh cũng là vì tôi đang nợ anh đó thôi. Tôi chỉ mong cô nợ tôi cả đời thôi. Hoàng nghe nhưng cô giả vờ như không. Thôi anh làm đi, để tôi về nấu cơm, lát chúng ta cùng ăn nhé. Ừ. hoa vui vẻ đi ra sát xe để về, vừa mới về đến cổng thì gặp ngay Quỳnh. Chào cô. hoa liền nhận ra ngay đó là cô ta. Dạ, em chào chị à. Quỳnh nhìn hoa một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi. Cho tôi hỏi, anh Lâm có nhà không? Dạ không, anh Lâm đang bận công việc rồi. Chị gặp anh Lâm có chuyện gì không? Để lát tôi nhắn lại cho anh ấy. Im lặng một lát, Quỳnh lại bắt đầu nói. Thật, thật ra tôi đến đây là muốn tìm cô để nói chuyện. Chúng ta có thể vào nhà được không? Dạ được, để tôi mở cổng đã. Ừ. Vào đến nơi, hoa với âm nước mời khách. Mời chị uống nước. Cảm ơn cô, mà nhà này rộng mà đẹp quá nhỉ. Hồi trước nhà anh Lâm nhỏ xíu. Chắc mới xây lại thì phải. Dạ, hình như là vậy. Ngồi được một lúc, Quỳnh xin phép đi thắp nhang cho bố mẹ Lâm. Tôi xin phép đi thắp cho hai bác nén nhang được không? Dạ được, chị cứ tự nhiên ạ. Xong xuôi hết, hai người lại tiếp tục ngồi ở bàn để nói chuyện. Cô Hoa nè, thật ra tôi đến đây tìm cô thì hơi vô duyên một chút, nhưng tôi không còn cách nào cả. Nếu có thì không phải, mong cô bỏ qua cho tôi nhé. Có gì thì chị cứ nói đi. Tôi đang nghe ạ. Cô có nghe anh Lâm kể gì về tôi không? Hoa giả bộ không biết. Dạ, anh Lâm không kể gì hết. Với lại tôi cũng không tò mò về việc của người khác lắm. À, ra thế. Thật ra tôi, tôi là mối tình đầu của anh ấy. Hồi trước chúng tôi là một cặp rất đẹp đôi. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên chúng tôi phải xác cách nhau. Bây giờ tôi về đây mong được nối lại tình xưa với anh ấy. Nhưng thật buồn khi biết anh ấy đã có vợ rồi. Hoa cảm thấy mắc cười khi một người đóng vai người yêu cũ của chồng đến nhà để kể lể chuyện tình năm xưa. Cô không biết phải xử sự sao cho đúng, cứ làm giống như trong phim, đuổi cô ta đi hay là chỉ mắng một cách thậm tệ. Nhưng đó là suy nghĩ hài hước của cô, bởi vì thật ra cô và Lâm chẳng là gì của nhau cả, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Vì thế, cô chẳng phải đóng vai một người vợ có trách nhiệm làm gì hết. Nhiều khi chuyện tình của họ nối lại, có khi cô lại cảm thấy vui hơn cũng nên. Vợ thì có quan trọng gì đâu, cái quan trọng là tình cảm của anh Lâm đối với chị như thế nào thôi. Quỳnh tự tin đáp lời. Tôi tin là tình yêu của anh ấy dành cho tôi vẫn còn nguyên vẹn như thủa ban đầu. Hoa chật cười thầm rồi lầm bẩm trong miệng. Chị quá tự tin rồi đó, không có tôi thì anh ta dành tình yêu cho mấy em thiên thần áo trắng rồi, chứ ở đó mà dành cho chị nữa. Cô đang nói cái gì vậy? Hoa lấy tay thoa lên mặt. À, tôi có nói gì đâu, nếu mà tình yêu của anh Lâm vẫn dành cho chị... Thì tôi sẽ ra đi và chúc hai người mãi hạnh phúc. Quỳnh mừng rỡ. Cô thật sự nhường anh ấy cho tôi sao? Đúng vậy. Trong câu chuyện này tôi giống như tiểu tam xem vào cuộc tình của hai người vậy. Mà tôi thì rất ghét tiểu tam. Nên tôi sẵn sàng nhường chồng của mình cho chị luôn. Không biết Hòa nói ra có ý tứ gì không. Nhưng mà khuôn mặt của Quỳnh thì sám xịt lại. Cô nói chuyện thật sự có duyên và hài hước quá. Hòa nhẹ rằng cười ha hả Chị lại khen tôi nữa rồi. Hôm nay chị ở lại đây, tôi đã chị một bữa nhé. Quỳnh ngại ngùng từ chối. Thôi, để bữa khác tôi đến ăn sau cũng được. Có gì hồi nãy tới giờ tôi nói không phải, thì mong cô bỏ quá nhé. Có gì đâu chị, tính tôi dễ lắm, chẳng để bụng ai bao giờ. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chào cô, tôi về nhé. Dạ. Quỳnh vừa mới đứng dậy, thì tiếng Lâm về ngoài sân vang lên. Hoa ơi, cô nấu cơm xong chưa? Tôi đói bụng quá nè. Anh Lâm mới về sao? Nghe tiếng của Quỳnh, Lâm ngạc nhiên không nói nên lời. Quỳnh, sao... sao em lại đến đây? Em không được phép đến nhà của anh sao? Không phải, mà em đến làm anh bất ngờ quá. Hoa đứng trong nói vọng ra. Chị ấy đến thắp cho bố mẹ đánh nhang thôi, chứ có gì đâu mà nhìn mặt anh căng thẳng thế. Đúng vậy, giờ muộn rồi em xin phép về, bữa sau em lại sang chơi. Ừ, em về đi thấy tái độ hờ hững của Lâm, Quỳnh hơi buồn một chút. Anh không tiện em ra cổng sao? Anh vừa đi làm về, người đang nóng lắm, em tự đi về đi. Dạ, vậy cũng được. Hoa cũng chẳng để ý đến họ nữa, mà lui vào trong nấu cơm. Trong lúc ngồi ăn cơm, Hoa cười rồi nói. Ngày xưa, chắc anh gái theo nhiều lắm nhỉ? Nhìn mặt ngơ ngơ vậy mà rác gái phết. Được hỏi đến vấn đề đó, Lâm tự hào kể cho Hoa nghe. Tồi á! Ngày xưa nổi tiếng đẹp trai quậy phá nhất trường, mà cô biết rồi đó, con gái là rất thích những thằng ăn chơi như tôi. Nhìn vẻ bề ngoài bụi bậm, nhưng yêu ai thì lại rất trung tình. Chứ nhìn mấy thằng cứ hiền hiền lại học giỏi, thì cũng ăn thua, thấy người yêu như thấy áo. Anh nói xạo, tôi thấy những thằng như thế mới yêu được lăng nhăng thì có. Vậy thì cũng không hiểu những thằng dân chơi như bọn tôi rồi. Những đứa con gái vây quanh chỉ là yêu cho vui thôi, chứ thực chất người con gái mà họ yêu thật lòng thì lại khác nha. Hoa cười ngặt ngẽo. Lăng nhăng thì có, chứ ngồi đó mà yêu thật lòng thật dã. Đàn ông các anh chỉ được cái mồm nói thôi. Mà này, tôi thấy chị Quỳnh vừa đáng yêu, lại vừa đáng thương gì đâu. Tự nhiên chuyển chủ đề, khiến Lâm mất hứng. Sao lại nhắc Quỳnh ở đây? Thì tôi thấy hai người đẹp đôi, có tướng phu thê. Nếu về lại bên nhau, chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Lâm tức giận. Cô ăn cơm đi, tôi không ăn nữa. Ơ, sao tự nhiên lại giận vậy? Tôi nói có gì sai đâu. hoa lầm bẩm. Chết rồi, mình chọc anh ta không đúng lúc rồi. Mà mình nói thật mà, có gì đâu mà giận. Sống ăn thì mình ăn một mình, có sao đâu. Lâm hậm hực đi ra ngồi ở bàn. Cô ta bị gì vậy trời? Suốt ngày suối dục chồng đi lấy người khác, thật là bực cả mình. Tôi đến, Lâm ôm chăn cuối sang phòng của Hoa để ngủ. Hoa ơi, cô ngủ chưa? Hoa đang ngồi ở bàn vội nói. Tôi chưa ngủ, anh gọi tôi có chuyện gì không? Mở cửa cho tôi với. Hoà nhanh chân chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh ta u một đống chăn gối, Hoa hoảng hồn. Anh ôm chăn gối ra đây làm gì vậy? Cô cho tôi ngủ ở đây với. Tôi hình như bị ốm rồi, vừa lạnh vừa nóng, mệt quá trời luôn. Sợ ngủ một mình bên đó, tối mệt không biết làm sao. Hoa lo lắng đi lại, lấy tay sờ lên chán lâm. Chán anh đâu có nóng? hồi nãy tôi mới uống hạ sốt xong, bây giờ tôi lạnh quá. Cô cho tôi vào nằm được không? Hòa chờ kịp nói gì thì Lâm liền leo lên giường nằm rồi lấy chăn trùm đầu lại. Ôi lạnh quá! Tôi tắt quạt đi nhé! Lâm hé đầu ra nói. Đừng tắt! Tắt quạt là tôi không ngủ được, giống như là một thói quen rồi. Nhưng mà anh lạnh như vậy sao được? Không sao đâu, cô ngủ đi nhé. Ừ, nếu mệt thì nhớ kêu tôi nha. Hòa bị anh ta chiếm chỗ, chỉ còn biết xuống nhà nằm. Nửa đêm cô đang mơ màng thì tiếng dây nổ trên giường lại vang lên. Bố mẹ ơi, con lạnh quá. Hoa ngồi bật dậy. Anh Lâm, anh có sao không? Mẹ ơi, lạnh quá. Hoa lấy thêm một cái chăn nữa, đắp lên người cho anh ta. Vẫn đang còn lạnh. Thấy anh ta có kêu Hoài, Hoa thật sự lo lắng. Cô cũng biết một chút về cách làm ấm cơ thể cho người khác, nên vội vàng tung chăn ra, rồi ôm lấy người của anh ta. Từ khi cưới nhau về đến giờ, đây là lần đầu tiên cô và anh ta đụng chạm ra thịt với nhau. Cùng ngại lắm. Nhưng tình thế cấp bách, nên bắt buộc phải làm. Ấm quá! Nhà anh ta phản hồi lại, mà cô thấy mừng. Cũng may cho cô là anh ta đang mê man, nên không biết gì hết, chứ không thì cô xấu hổ mà chết mất thôi. Cô tính đi xuống giường, mà giờ anh ta đang còn lạnh, nên nán lại một chút xíu. Ai ngờ cơn buồn ngủ ập đến, khiến cho cô ngủ quên bên cạnh anh ta luôn. Trời gần sáng, Hòa cảm thấy không quen, vì cảm thấy có ai đó đang ôm lấy mình. Cô mở mắt, hết hồn hết phía. Khi nhìn thấy Lâm ôm chặt lấy mình. Trời đất ơi, sao, sao anh lại ôm tôi vậy? Lâm giả vờ như không nghe thấy gì, cái bàn tay hư hỏng càng siết chặt người cô hơn. Thả tôi ra, sao anh hư vậy chứ? Lâm trợt mở mắt, anh ta hôn lên má của Hoa rồi thủ thỉ vào tay cô. Cho tôi ôm em một chút không được sao? Sao em lại ích kỷ với tôi như vậy chứ? Em là vợ của tôi mà. Đầu óc Hoa bây giờ trống rỗng, cô không thể nghĩ được gì ngay lúc này. Có vấn đề gì xảy ra với anh rồi sao? Sao tự nhiên anh lại thay đổi thành người khác như thế này? Đúng vậy, tôi thay đổi rồi. Tôi nhận ra bản thân mình đã yêu em. Nghe anh ta nói mà hoa như người trên trời rơi xuống. Sao bây giờ anh ta lại nhẹ nhàng và đầy vẻ ngôn tình như vậy? Cô suy nghĩ có khi nào anh ta sốt nên mới thay đổi tính nết không? Nè, anh có đau ở đâu không? Có khó chịu ở chỗ nào không? Tôi là hoa, chứ không phải là người yêu của anh đâu. Em là vợ của anh. Anh vẫn còn tỉnh táo lắm, cuộc đời anh thật sự có ý nghĩa khi có em ở bên cạnh. Anh không có gì cả, đừng bỏ rơi anh nhé Hoa. Nói xong anh ngồi dậy, đè người cô xuống rồi hôn hít. Như ý thức được điều gì, Hoa vội nói. Đừng, tôi chưa sẵn sàng, tôi bị mất niềm tin vào đàn ông, đàn ông các anh nói thì hay lắm, nhưng luôn đem lại niềm đau cho phụ nữ. Anh biết là em đã chịu tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu, nhưng đàn ông không phải ai cũng giống nhau. Anh không hoàn hảo như người ta, nhưng anh nhất định sẽ cho em một tình yêu trung thủy. Hãy tin ở anh nhé. Hoa im lặng, nước mắt cô chảy đầy hai má. Cô cũng muốn tìm một người đàn ông để lấp đi nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Nhưng cô lại sợ, sợ họ ngoại tình, sợ họ lừa dối cô thêm một lần nữa. Hãy tin ở anh. Một câu nói chắc nịch được Lâm nói ra thêm một lần nữa. Tôi phải tin anh bằng cách nào đây? Tin như thế này đây. Lâm đẻ côi xuống và bắt đầu hành động theo bản năng của một người đàn ông. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Cuối cùng thì hai người đã hòa quyện vào nhau và có với nhau những giây phút thật hạnh phúc và vui vẻ. Em có mệt không? Hòa dưới đầu vào ngực Lâm rồi lắc đầu. Không mệt. Trời sáng, hai người dậy ăn uống xong xuôi và làm tiếp phần việc còn đang sang dở ở giường may. Hòa ơi, thật sự đêm qua em rất tuyệt, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhặt đến chuyện đó. Cả khuôn mặt hoa đỏ như quả ớt. Trời đất, anh lo mà làm đi, cứ nghĩ đến mấy cái chuyện đó vậy. Lâm cười. Nhưng mà anh thích, Tối về chúng ta tiếp nữa nhé. Từ khi ly hôn cường đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được vũ trụ đang gửi tín hiệu hạnh phúc xuống cho cô. Đời người ngắn ngủi lắm, có cái gì vui vẻ thì ta ưu tiên trước, còn cái gì buồn ta bỏ qua một bên. Em ứu chịu đâu, anh cứ như vậy em bỏ anh thật đấy. Đang say sưa nói chuyện thì điện thoại vang lên. Lâm, anh lấy điện thoại xem ai gọi cho em đấy? Là mẹ đó em, lâu rồi chúng ta không về thăm bố mẹ nhỉ. Dạ, để em bắt máy, xem mẹ gọi làm gì. Ừ. Hòa ẩn máy nghe, tiếng của bà tâm vang lên. Vợ chồng mày lâu nay có khỏe không? Mà tao nghe nói ngày mai là đầy tháng con của thằng Cường đấy. Nhà nó giờ có cháu đích tôn nên ra đường cứ nói này nói nọ, soi mói nhà mình không? Họ bảo cây độc không trái, cây độc không con là mày đó Hoa. Hoa nghe xong mà tức nghẹn ở cổ. Cô đã cố ý làm ngơ mà họ còn chọc tức cô thì nhất định cô sẽ không tha. Cường, anh đừng trách tôi vô tình vô nghĩa nhé. Thầy Hoa cứ đứng đơ ra, Lâm cảm thấy lo. Mẹ nói gì mà nhìn mặt em buồn thế? Hoa quay lại cười. Dạ không có gì, chắc ngày mai em về nhà để giải quyết ít công việc. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em tự đi về được. Vậy em về trước, rồi tối anh về sau nhé. Về kiếm con gà lai sai với bố. Dạ. Cả đêm hôm đó, hoa không thể nào trật mắt nổi. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Lâm cũng dậy từ sớm để ra sưởng. Nhìn sang bên cạnh thấy một đồ giấy bỏ trên bàn. Cô vừa lấy rồi đọc. Vợ yêu dậy rồi ăn sáng đi nhé. Anh có nấu món phở mà em thích đấy. Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Lấy đúng người sẽ trở thành công chúa. Còn nếu sai thì cuộc sống sẽ giống như địa ngục. Hoa vội cười nhẹ, rồi đặt tờ giấy xuống đi ra ngoài. Ăn uống xong xuôi, Hoa đi ra dắt xe về nhà. Hôm nay cô không vội về nhà bố mẹ, mà đi thẳng đến nhà Cường luôn. Đúng như lời mẹ cô nói, gia đình anh ta có vẻ đang rất vui mừng. Không khí chuẩn bị cho tiệc đầy tháng, còn lớn hơn cả đám cưới của cô và anh ta hồi trước nữa. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi vào nhà Cường. Ai nhìn thấy cô cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Cô lệ phép, cuối người xuống chào, cháu chào mọi người. Bác họ ở bên phía nhà cường đi ra nắm lấy tay cô. Hoa hôm nay cũng đến chúc mừng thằng cường hả cháu? Hoa gật đầu. Dạ, cháu cũng muốn đến chung vui cùng với mọi người ạ. Thật là tuyệt vời khi thấy hai đứa vẫn là bạn bè của nhau. Dạ. Đi vào bên trong, rượu và cường đang hớn hở trên sân khấu. Nhìn sang bên cạnh, bố mẹ cường đang bị đưa bé. Nhìn cả nhà họ thật sự rất vui và hạnh phúc. Hoa liền nhếch mép cười đều. Hoa, em đến đây làm gì vậy? tiếng Cường vang lên. Em đến để chúc mừng hai người không được sao? Diệu với khuôn mặt đầy vẻ thách thức. Chúng tôi không mời cô. Hoa cười. Tại tôi đi ngang qua, nên tiện thể đi vào đây chúc mừng luôn. Bố mẹ Cường nhìn thấy Hoa, liền nhanh chân đi lại. Con mới đến sao? Cảm ơn con vẫn dành thời gian đến để chúc mừng gia đình bố mẹ nhé. Nhìn đứa bé ngủ say sưa trên tay của bà Thoa, Hoa mới buột miệng nói. Con nhìn không thấy giống anh Cường bố mẹ nhỉ. Khuôn mặt diệu đen xỉ như đít nồi. Cô ăn nói cái gì lung tung vậy? Cô phải nên nhớ rằng bây giờ tôi mới chính là vợ của anh Cường. Thì tôi cũng có dành cho cô đâu mà cô lo. Cường cũng tức giận không kém. Em đến đây để chúc mừng bọn anh thì không có vấn đề gì. Nhưng đến đây để nói lời không hay thì xin mời về cho em nhé. Tại em không đẻ được nên thấy ganh tị với bọn anh đúng không? Hoà ngất đôi mắt lên nhìn Cường đầy vẻ căm hận. Em chỉ đùa tí cho vui thôi mà, làm gì mà hai người phản ứng dữ vậy? Con nít đẻ ra, đâu phải đứa nào cũng hoàn toàn giống bố giống mẹ đâu. Bà Thoa đồng tình với Hoa. Đúng đó con, con nít thay đổi ba sáu nét mặt, sau này lớn lên mới biết được. Giờ con xuống bàn, ngồi dự tiệc với mọi người cho vui nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đến phần trao quà cho đứa bé, ai cũng hào hứng. Ở quê cô là vậy, dù đang còn nghèo, nhưng họ vẫn quan trọng chuyện cháu đích tôn. Cường là đích tôn của dòng họ, nên việc anh ta có một đứa con, đó là niềm vui của cả dòng họ. Ngày trước khi cô còn là vợ của anh ta, mỗi lần đi về quê là họ lại nói này nói nọ, khiến cho cô cảm thấy áp lực mệt mỏi. Nhưng tất cả vì Cường mà cô đành phải cắn xăng chịu đựng. Thấy mọi người lên trao quà hết, nên Hoa cũng vui vẻ đi lên. Cô móc trong túi ra một cái hộp, rồi mở ra đeo chiếc vòng lên tay của đứa bé. Cô chúc con, hay ăn sống lớn, ngoan nhé. Sự tử tế của cô khiến cho ai cũng phải ồ lên ở phía dưới. Cô quay sang phía Cường, đưa nút phần quà còn lại. Đây là quà của anh, anh mở ra xem thử, họ nói gì về mình nhé? Cường và Diệu vô cùng hoang mang khi thấy Hoa móc ra một tờ giấy. Em đang làm cái trò gì vậy Hoa? Thì anh cứ mở ra xem thử. Vì quá tò mò mà Cường mở nhanh ra đọc. Đây là tờ giấy khám sức khỏe sinh sản của anh ta cách đây hơn một năm. Đọc xuống đoạn kết luận của bác sĩ anh ta mới táo hỏa đầu óc khi thấy hàng chữ vô sinh, hai tay cường run lên, chút chút nữa anh ta rơi vào trạng thái mất ý thức. Cô, cô đang làm cái trò niên rồi gì vậy? Cô tưởng đưa cái tờ giấy vớ vẩn này mà lừa được tôi sao? Tôi lừa anh làm gì? Vì cái tờ giấy này mà tôi phải khổ sở mang tiếng vô sinh thay cho anh suốt mấy năm trời. Anh tưởng mình hay ho lắm sao? Anh còn không biết trân trọng tôi, rồi còn đi cặp bồ nhăng nhít, để ngày ngày cả gia đình anh phải nuôi con tu hú. Tại sao lúc đó cũng không cho tôi biết? Chẳng ai ngu mà tự đi nhận mình vô sinh cả. Hoa cười như một người điên. Ừ thì tôi ngu, tôi mới giấu mọi người. Tôi ngu nên mới nhận mình là người bị vô sinh. Anh có biết sự ngu ngốc của tôi là vì ai không? Là vì anh đó cưa ạ. Tôi sợ anh sau khi biết sẽ sốc, tôi sợ anh tự ti với bạn bè anh em đồng nghiệp. Tôi sợ anh sẽ xấu hổ rồi không chịu nổi mà rời bỏ tôi. Nhưng tôi đã nhầm vì anh là một kẻ khốn nạn. Anh đã chơi chẽn cặp bồ sau lưng tôi, để giờ đây anh lại phải nuôi con của người khác. Vậy thì tôi hỏi anh, ai mới là người ngu đây? Đúng là chuyện thật như đùa, bây giờ ai cũng hướng con mắt lên phía sân khấu. Diệu đứng bên cạnh, cũng giật tờ giấy trên tay Cường để đọc. Cô bị điên sao? Mấy tờ giấy quỷ quái này, ai làm già mà trả được? Cố tính đến đây để phá gia đình của chúng tôi sao? Hoa cười đều. Diệu ơi là Diệu, tôi cũng khen cô Tài, con của mình mà giờ cũng không biết là của ai nữa. Thì bó tay, cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi, chứ đâu phải một mình anh ta. Diệu nóng mặt, tính đưa tay tắt hoa, nhưng cô nhanh ý bắt lấy tay của cô ta. Cô đừng mơ mà chạm vào người tôi, tôi không đánh cô thì thôi, chứ cô dám đánh tôi. Mà tôi cũng chẳng muốn đánh cô làm gì cho mẩn tay. Cuộc chiến bây giờ thật sự rất căng thẳng. Bố mẹ Cường vô cùng xấu hổ với anh em họ hàng và bà con làng xóm. Còn Cường thì anh ta đứng như trời chồng, không biết giải quyết thế nào cho đúng. Nhìn gia đình họ xào xáo hết cả lên, mà Hoa cũng thấy đau lòng. Nhưng biết làm sao được, đó là cái giá mà anh ta phải trả khi đã phản bội cô. Đây là cái giá mà anh phải trả cho những gì mà anh đã làm tổn thương tôi và gia đình của tôi. Nói xong, cô quay mặt đi về nhà bố mẹ của mình. Mười năm giờ chiều, giọng bà Tâm lanh lành ở ngoài sân. Trời đất ơi, cả ngày hôm nay tôi buồn nên nứt mình trong nhà, vậy mà hồi nãy đi ra mua đồ ăn, tôi nghe được chuyện kinh thiên động địa. Tiếng của bà ấy lớn đến mức mà bố của Hoa ngồi trong nhà mà cũng phải giật mình. Đúng là đàn bà nhiều chuyện, cứ hóng hết chuyện gì về là nhảy xôn lên như vậy đấy. Nhiều chuyện cái đầu ông ấy, chuyện này liên quan đến cái hoa nhà mình đấy. Kệ họ đi, ai muốn nói gì thì nói, đừng nghe mồm của thiên hạ, rồi về suy nghĩ lung tung, bệnh ra đó. Trời đất ơi, ông đúng là không biết gì, con Hoa đâu rồi, kêu nó ra đây cho tôi. Nó đang làm thịt gà ở ngoài, để tối tôi với thằng Lâm Nhậu. Hoa ơi, mày để đó, vào đây mẹ hỏi chuyện đã. Hoa biết là mẹ đi xa chợ, nghe ai nói gì rồi, nên cô vội vàng rửa tay đứng dậy đi vào. Có chuyện gì không mẹ? Bà Tâm vừa khóc, vừa đánh vào người của Hoa. Sao mày ngu như vậy hả Hoa? Mày cớ làm sao mà phải chịu đựng vì một thằng không đáng? Sao mày không có cái mồm mà nói ra cho thiên hạ họ biết? Mày chịu khổ vì nó, mà nó cứ nghĩ là nó hay ho lắm, rồi đi ngoại tình bỏ rơi mày không thương tiếc ông thắng bố của Hoa đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, sốt ruột nói xem vào. Có chuyện gì mà bà đánh con bé thế, cứ làm ầm lên hàng xóm họ cười cho. Bà Tâm quay mặt lại quát. Con gái ông đó, nó đâu có bị vô sinh, là cái thằng trời đánh kia nó bị. Mà cái đứa con gái yêu quý của ông giấu, rồi tự phong cho mình là bị vô sinh đấy. Ông nghe có tức không? Thế mà bấy lâu nay, đi ra đường, người ta nói này nói nọ, tôi cũng đâu có dám ngước mặt lên. Giờ thì hay rồi. Hôm nay đẩy tháng con thằng Cường, nó mới đến khai hết sự thật cho người ta biết đó. Hoa nước mắt đầm đìa. Con xin lỗi bố mẹ, con cứ nghĩ làm vậy sẽ giữ được cuộc sống hạnh phúc. Con sợ anh ta xấu hổ, sợ anh ta tự ti về bản thân rồi rời bỏ con. Nhưng không ngờ sự hy sinh của con trở thành vô nghĩa. Con thật sự rất hối hận. Bấy lúc này con kìm nén tất cả lại, để chờ đến ngày hôm nay cho anh ta biết sự thật. Nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình, trong lòng tràn ngập nỗi ướt hận những người làm cha làm mẹ như họ sao chịu nổi. Con đừng khóc nữa, mọi chuyện qua hết rồi, đừng có để thù hận chiếm mất lý trí. Còn là một đứa con gái tốt, cứ coi như gia đình họ không có phước có được con. Ông Thắng nói xong, quay sang dặn dò bà Tâm. Giờ mọi chuyện ổn hết rồi, tôi cấm bà không được nhắc đến nữa. Tôi tin thằng Lâm là một đứa tốt tính, chắc chắn sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho con gái của chúng ta. Vừa mới nhắc, Lâm chợt đến ngoài cửa. Bố mẹ ơi, con về đây rồi nè. Hoa quẹt nước mắt chạy ra mở cửa. Anh về sớm thế, em chưa làm gà xong nữa. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Hoa, Lâm biết đã có chuyện gì nên cố tỉnh chọc. Mới đi có một ngày, chắc nhớ chồng nên khóc đỏ hoe mắt cả lên rồi. Xấu hổ quá trời luôn. Hoa vừa cười vừa khóc. Anh toàn chọc em không à? Lâm đi lại ôm lấy cô an ủi. Đừng buồn, đừng khóc nữa, có anh đây rồi. Việc của em từ giờ về sau là phải cười thật tươi, còn mọi việc cứ để anh lo hết. Nhìn thấy cảnh đó, bố mẹ của Hoa cũng lấy tay lau nước mắt liên tục. Chắc họ cũng cảm nhận được sự thật lòng, thoát ra từ con người của Lâm. Mấy đứa vào nhà đi, ở đây ôm nhau, làng xóm họ thấy họ cười cho đó. Dạ. Kết thúc những buồn đau muộn phiền, Hoa bây giờ đã được nhìn thấy cầu vòng sau những ngày mưa tăm tối. Cô cùng với Lâm nỗ lực xây dựng sự nghiệp của riêng mình, sườn may đã hoàn thành. Những đơn hàng đầu tiên đã được Lâm và Hoa đưa về sưởng. Tuy công nhân vẫn còn chưa đầy đủ, nhưng nhìn những thành quả hai người đã nỗ lực bao ngày qua, tự nhiên mắt Lâm dưng rưng lệ. Sao nhìn mặt anh đầy vẻ tâm trạng như vậy? Lâm đi lại ôm lấy vai Hoa rồi chết chặt. Anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình đang có. Cảm ơn em đã khai sáng cuộc đời anh. Nếu không có em, chắc bây giờ anh vẫn còn đang trình đắm trong khói thuốc. Nếu anh biết cuộc đời sống có ý nghĩa như bây giờ, thì anh đã thay đổi sớm. Để cho bố mẹ vui lòng. Rất tiếc là bây giờ họ không còn trên thế gian này nữa để cùng chứng kiến cái giây phút hạnh phúc này của chúng ta. Hòa hiểu được nỗi lòng của Lâm bây giờ. Anh đừng buồn nữa, con người ta ai cũng có những lúc mắc sai lầm. Biết quay về làm lại từ đầu đó là điều đáng quý. Em tin bố mẹ ở trên cao cũng đang dõi theo từng bước thay đổi của anh mà. Ừ, anh cũng hy vọng là vậy. Lại nhắc đến Quỳnh, bấy lâu nay cô ta có việc phải vào Sài Gòn một thời gian. Nay trở về nghe tin vợ chồng Lâm mở xưởng, cô ta mới mò đến để dò xét tình hình. Nhìn cơ ngơi hoành tráng của Lâm hiện ra trước mắt, Quỳnh cảm thấy mãn nguyện và mơ ước đến một tương lai giàu có. Vừa nhìn thấy Quỳnh đứng thập thò ngoài cổng, một người công nhân đi ra thấy, liền hỏi. Chị đến tìm ai vậy ạ? Tôi đến tìm anh Lâm. Dạ, anh Lâm đang ở trong ạ. Vậy nhờ cô vào gọi giùm anh ấy ra cho tôi được không? Mà chị tên gì để em biết vào để nói với anh ấy. Tôi tên Quỳnh. Dạ, chị chờ em một chút. Cảm ơn cô. Và bên trong thấy vợ chồng Lâm đang ngồi ở bàn. Cô gái ấy đi lại nói. Anh Lâm ơi, cô chị tên Quỳnh đang đứng ở ngoài cổng. Chị ấy bảo muốn gặp anh. Lâm quay sang nhìn Hoa, thấy cô cũng đang dương đôi mắt to tròn để nhìn mình, nên anh cảm thấy ngại. Cô đi ra, bảo cô ấy tôi đang bận, không thể gặp được. Hoa liền tiếng. Nè, anh ra gặp chị ấy đi. Chắc chị ấy đến tìm anh là có chuyện đó. Kệ cô ta đi. Kệ làm sao được, mình bây giờ là ông chủ rồi nên phải văn minh lịch sử chứ. Biết là không thể từ chối. Và lại anh cũng muốn một lần giải quyết dứt điểm với cô ta để tránh hiểu lầm sau này. Vậy em đi cùng với anh, còn một mình thì anh không ra đâu. Hoa nghe lời của Lâm rồi liền theo anh ra ngoài cổng. Anh Lâm! Tiếng quỳnh gieo lên khi thấy bóng Lâm đi từ trong ra. Nhưng một lúc sau cô ta lại xị mặt xuống khi thấy Hoa đi cùng. Quỳnh, em đến đây làm gì vậy? Em đến để thăm anh, không được sao? Lâm đỏ mặn. Anh thì cần gì em phải thăm chứ? Vợ anh chăm sóc anh rất tốt, nên em không phải lo. Quỳnh nóng mặn. Thì, thì em đến trước là để thăm anh, sau là để xin việc làm. Hòa cũng biết ý, nên nói xem vào. Chị đến đây để xin việc sao? Chị có biết may không? Tôi có biết may. Nhưng Lâm lại không muốn cô ta vào đây làm. Sưởng anh gần đủ người rồi, em thông cảm. Đủ người rồi, sao em vẫn còn thấy để bằng tuyển người như vậy? Hay anh không muốn em vào đây làm? Sưởng mẹ anh làm ăn gì mà kỳ cục vậy? Không muốn việc tư ảnh hưởng tới việc công, nên Hoa nhanh miệng đáp lời. Chị thông cảm, chắc là anh Lâm chưa nắm bắt được tình hình đó. Nếu chị muốn vào làm thì chị có thể mang hồ sơ tới ngộp và thử tay nghề luôn. Ok cô, tại đợt này tôi đang thất nghiệp nên cũng muốn kiếm công việc để làm. Cảm ơn cô nhiều nhé. Đi vào bên trong, Lâm nhẹ nhàng nói với Hoa. Tại sao em lại đồng ý cho Quỳnh vào xưởng của mình làm? Tại sao lại không chứ? Xưởng mình mới thành lập, nếu mà từ chối thì sẽ rất ảnh hưởng đến việc kinh doanh sau này. Chị ấy cũng như những công nhân khác, muốn tìm việc làm thôi mà. Hay là anh sợ tình cũ không dù cũng đến. Em lại nói bậy rồi, anh mà muốn quay lại với cô ấy thì anh đã đồng ý rồi, đâu cần chờ đến bây giờ nữa. Không có gì thì thôi, sao nhìn mặt anh căng thẳng quá trời vậy? Anh có căng thẳng gì đâu. Chỉ là anh sợ Quỳnh vào đây làm, sẽ đem lại rắc rối cho hai chúng ta thôi. Cơ bản là mình thôi, nếu lập trường anh vững vàng, thì chẳng ai làm gì được anh cả. Nói thật là Hoa muốn nhận Quỳnh vào làm là cô có ý cả. Nếu như Lâm vẫn có tình cảm với Quỳnh, thì cô sẽ sẵn sàng rời đi. Cuộc hôn nhân của cô và anh lúc đầu xuất phát cũng chỉ vì tiền bạc. Giờ Lâm đã thay đổi, thì sứ mệnh làm vợ của cô xem như cũng đã hoàn thành. Nếu lúc trước cô yêu đuối bao nhiêu... Thì bây giờ lại mạnh mẽ bấy nhiêu, cô có thể tự sống một mình mà không cần đàn ông bên cạnh. Vài ngày sau đó, Quỳnh cũng đã có mặt tại xưởng để làm việc. Hoa trực tiếp đi xuống hướng dẫn công việc cho mọi người. Vốn là một người không thích sự quản lý của người khác, nên Quỳnh cảm thấy rất khó chịu với cách làm việc của Hoa. Nhưng không còn cách nào khác, cô ta đành phải cậm đắng nuốt cay, vì ở đây Hoa mới là bà chủ của xưởng may. Hôm nay mệt cho em quá rồi. Lâm ân cần đi lại, đặt tay lên vai của Hoa rồi nói. Ngồi ở chỗ làm việc nhìn sang, Quỳnh thấy cảnh tình tứ của hai người thì ghen lồng ghen lộn lên. Hoa, cô nhất định phải nhớ anh ấy cho tôi. Tôi phải làm bà chủ của cái xưởng may này mới được. Tôi không thể ngày nào cũng ngồi úp mặt vào cái máy may điên khùng này đâu. Hôm nay đang làm, tự nhiên Quỳnh kêu đau bụng ẩm ĩ. Lâm đang đứng xem mấy mẫu hàng ở bên cạnh, liền vội vàng chạy sang. Em bị làm sao thế Quỳnh? Em đau bụng quá. Ở đây có giường không? Anh dìu em vào nằm một lát. Em đau như thế nào? Để anh gọi bác sĩ. Không cần đâu anh, em cũng hay đau thế này. Chỉ cần vào nằm nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Ừ, vậy đứng dậy anh dìu em vào trong nằm nghỉ ngơi. Không biết đau thật hay đau giả vờ nữa, mà cô ta nhân mặt làm cho cả sườn ai cũng lo. Em nằm nghỉ tí đi, để anh ra ngoài cứ bé huyền vào xem em thế nào. Hàng đăng nhiều nên anh cứ để cho em ấy may đi. Anh lại đây ngồi xoa bụng cho em một chút, em đau quá trời luôn rồi. Lâm đỏ mặt, Không được đâu, em đau thì anh đưa em đi bệnh viện, chứ nằm đây biết đường nào mà lần. Thì anh cứ lại đây, xoa bụng cho em theo chiều kim đồng hồ là sẽ bớt đau, anh làm được mà, đúng không? Nhìn cô ta đau cho toát mồ hôi, Lâm cũng không nỡ từ chối. Anh nhanh chân đi lại, ngồi bên cạnh cô ta. Em đau ở chỗ nào? Quỳnh lấy tay chỉ vào bụng mình. Em đau ở đây này anh. Lâm ngoảnh mặt sang chỗ khác, rồi đặt tay lên bụng của cô ta, xoa một vòng. Em... em thấy đỡ đau hơn chưa? Dạ, em cũng thấy dễ chịu hơn rồi. Chắc mấy bữa nay do em ăn uống không tiêu, nên hay đau bụng như thế. Đỡ rồi thì thôi nhé, em nằm đây anh ra ngoài làm việc tiếp. Bất ngờ quỳnh cầm lấy tay của Lâm, rồi bỏ lên bờ ngực đang nhấp nhô ở bên trong lớp áo của cô ta. Anh thoa lên phía trên này một chút nữa. Lâm vội vàng thu tay lại. Em đang làm cái trò gì vậy Quỳnh? Anh có vợ rồi đó. Quỳnh ngồi dậy, giang hai tay ra ôm lấy Lâm rồi siết chặt. Anh không muốn em nữa sao Lâm? Em nguyện dâng hiến tấm thân ngọc ngà này của mình cho anh. Em đang còn yêu anh nhiều lắm. Đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy nhé anh. Lâm hoảng hồn, anh sợ hoa sẽ về nhìn thấy cảnh này rồi hiểu lầm. Em thả anh ra đi. Chuyện của chúng ta đã trở thành dĩ vãng rồi. Anh không còn yêu em nữa. Người mà anh muốn đi hết cuộc đời này, chỉ có một người, đó là vợ của anh mà thôi. Đúng lúc Hoa về ngoài cổng, cô mừng rỡ vì đã được một người bạn giới thiệu xưởng may cho một công ty lớn. Họ hẹn ít bữa nữa sẽ xuống tham quan và đặt vấn đề với cô và Lâm. Vì thấy cửa văn phòng không khóa, cô hấn hở đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong làm cô hoang mang thật sự. Hai... hai người đang làm cái trò gì ở đây? Cửa nào thì không khóa, lỡ có ai vào, họ nhìn thấy cảnh này thì sao? Cả người Lâm run lên, vội vàng đẩy người của Quỳnh ra. Chuyện không như em nghĩ đâu Hoa. Chỉ là cô ấy... Hòa vẫn giữ được bình tĩnh khi đối diện với việc này. Anh không cần phải giải thích gì hết. Em không có nhu cầu để nghe. Hai người làm gì cũng được, miễn là đừng có làm ảnh hưởng đến sường mai. Hòa có hơi đau lòng một chút. Nói thật lòng thì cô vẫn chưa dành hết tình cảm cho Lâm. Chỉ là có một chút cảm tình khi anh ta đối xử tốt với cô mà thôi. Bởi vì trong lòng cô, cái bóng của Cường quá lớn. Nó đè nặng lên trái tim cô mỗi ngày. Cô không thể nào chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình luôn có hình bóng của một người con gái khác. Nếu Lâm yêu cô, thì anh sẽ làm hết tất cả để có được cô. Cứ coi như đây là một phép thử dành cho hai người vậy. Tối đó, Hoa cảm thấy buồn nôn, nên đi lên sân thượng hóng gió. Lâm cũng theo sau cô. Em đang buồn anh chuyện hồi trưa đúng không? Hoa nhìn Lâm lắc đầu. Không có. Lâm giải thích. Em đừng có hiểu lầm anh, chỉ là quỳnh đau bụng, nên anh mới giúp cô ta. Không ngờ cô ta lại ôm chầm lấy anh như vậy. Hoa nhìn về phía xa xăm. Chị ấy và anh rất đẹp đôi. Hai người sinh ra là để dành cho nhau. Em không được nói vậy. Anh trở nhận ra người quan trọng với anh lúc này. Chỉ có mình em thôi. Nếu em bỏ rơi anh, thì anh sẽ quay lại con đường nghiện ngập như cũ. Cuộc sống của anh không thể thiếu em được, em hiểu không? Đàn ông các anh nói thì hay lắm. Anh có hứa được với em là cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em không? Chắc là không đâu nhỉ. Cuộc sống... Ai mà biết trước được ngày mai? Khuôn mặt Lâm thoáng buồn, anh biết Hoa đã phải chịu nhiều tổn thương nặng nề từ khi chia tay với Cường. Sự tổn thương ấy nó ăn mòn thể xác lẫn tâm hồn cô mỗi ngày. Và bây giờ cô đã bị mất niềm tin vào đàn ông rất nhiều. Anh không hứa, nhưng anh đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Ngày mai anh sẽ bảo Quỳnh nghỉ việc, em không đồng ý thì anh cũng sẽ làm. Nói là làm, qua ngày hôm sau vừa thấy Quỳnh đến xưởng Lâm chạy ra kéo cô ta vào trong rồi nói chuyện. Quỳnh nè, anh nói ra điều này chắc em sẽ giận anh lắm, nhưng vì cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh thì anh phải nói cho em biết mà thôi. Quỳnh bối rối, có chuyện gì vậy anh? Anh muốn em nghỉ việc ở đây, anh sẽ cho em một số tiền lớn để trang trải cuộc sống. Anh không muốn hoa phải khó xử khi thấy chúng ta gần gũi nhau thế này. Quỳnh nước mắt lưng chồng, đứng đâu ra nhìn lâm. Anh đang muốn đuổi việc em sao? Anh thay đổi một cách đến kỳ lạ. Ngày xưa khi em rời đi, anh đã cầu xin và khóc. Thế mà hôm nay em trở về, anh lại không cần em và xua đuổi em một cách thậm tệ như vậy sao lắm? Đó là chuyện của ngày xưa. Những ngày tháng anh xa vào con đường lầy lộn cũng là vì em đó. Những lúc anh cần em nhất thì em đang ở đâu? Giờ tất cả đã thay đổi. Những kỷ niệm đẹp của ngày xưa, chúng ta gác lại một bên để hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn em nhé. Anh tin là sẽ có một người đàn ông tốt, lo lắng chăm sóc cho em mà thôi. Quỳnh hét lên. Em không cần ai bên cạnh cả. Em yêu anh rất nhiều, hãy cho em một cơ hội nữa đi Lâm. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng được. Anh xin lỗi, người mà anh yêu bây giờ chính là Hoa. Cô ấy đã tái sinh cuộc đời anh thêm một lần nữa. Cô ấy cho anh biết và cảm nhận được cuộc sống này. Anh không thể để mất cô ấy được, mong em hãy hiểu cho anh. Cô ta thì có gì hơn em mà anh yêu như vậy chứ? Cô ấy có tất cả mọi thứ mà anh cần. Lâm đã nói đến mức độ vậy rồi, thì tất nhiên cô ta không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Được, em sẽ rời đi, sau này anh đừng có mà hối hận khi đã đánh mất em nhé. Lâm không nói gì, thà một lần dứt khoát như vậy còn hơn cứ kéo xài sẽ phiền phức hơn. Và rồi ngày tháng cũng trôi qua nhanh, với tình yêu chân thành của mình, cuối cùng Hoa cũng đã chấp nhận và đón nhận tình yêu từ Lâm. Và điều đặc biệt hơn nữa là cô đã đón tin vui bất ngờ sau bao nhiêu năm ước ao làm mẹ. Lâm ơi, em muốn báo cho anh một tin vui. Lâm đang loay hoay lục lại mấy giấy tờ chợt ngoảnh mặt lại, nhìn Hoa rồi cười. Tin vui gì đây? Anh thấy tò mò quá nha. Hoa lôi trong túi xa một quay thử thai đưa cho Lâm. Đấy nè, anh sắp được lên chức bố rồi đó. Lâm rủi mắt, ké sắt lại gần hơn để nhìn. Chuyện... chuyện này là thật hả em? Anh đang nằm mơ phải không? Hoa đánh vào người Lâm. Mơ đâu mà mơ, đó là sự thật nè. Hôm nay em mua quay về thử mà mừng muốn xỉu luôn đó. Ừ, anh thấy tim của anh hôm nay đập lạ lắm. Anh sắp được làm bố rồi, anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Lâm không giống nổi xúc động, liền đi lại bế người Hoa lên, xoay mấy vòng. Anh thả em xuống đi, anh làm vậy sẽ ảnh hưởng tới em bé đó. Lâm nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi gãi đầu gãi tai. Anh, anh xin lỗi, tại anh vui quá ấy mà. Mà lát nữa, anh chở em vào bệnh viện khám với nhé. Ừ, tí nữa chúng ta cùng đi nhé. Dạ. Sắp xếp công việc, Lâm tranh thủ chở Hoa xuống bệnh viện huyện để khám. Đang trong lúc chờ Lâm đi cất xe, thì cô đã gặp một người. Hoa, em bị làm sao mà đi khám vậy? Nhìn Cường đang bế trên tay đứa bé, đi sau đó là mẹ của anh ta. Hình như là họ đi khám cho thằng bé thì phải. Chuyện của nhà Cường, Hoa cũng đã nghe mẹ mình kể lại. Ngay sau hôm cô vạch trần ra sự thật, thì Diệu đã bỏ trốn và để lại đứa con đỏ hòn cho gia đình của Cường nuôi. Giờ đây nhìn anh ta cười, sâu tóc cũng không thèm cạo mà cô thấy mắc cười. Thầy còn ở với cô. Lúc nào quần áo cũng thẳng tắp, ăn uống không thiếu thứ gì. Cô suy nghĩ trong lòng, chính cô là người đã chiều hư anh ta, để anh ta có cuộc sống sung sướng, rồi đi ngoại tình mà bỏ rơi cô một cách không thương tiếc như vậy. Cô nhìn anh ta chăm chăm rồi trả lời, "Tôi đi khám thai." Cường xấu hổ, hai bờ môi run lên bần bật. Bà Thoa đứng ở đằng sau sắp ngã quỵ xuống đất. "Em, em có thai rồi sao? Chúc mừng em nhé." Và qua đây cho anh gửi lời xin lỗi tôi em và gia đình của em nữa. Hoa không thèm đáp lời lại. Vừa đúng lúc Lâm đi lại, anh lễ phép cúi đầu chào hai người họ. Tôi xin chào hai người. Anh là chồng của Hoa sao? Đúng vậy, cảm ơn anh vì đã bỏ rơi cô ấy, để bây giờ tôi lại có được người vợ tuyệt vời như thế này. Câu nói của Lâm khiến cho Cường cứng họng. Anh ta không thể đứng đây thêm một giây phút nào nữa, đành quay lại nói với bà Thoa. Chúng ta đi thôi mẹ. Khi hai người đó rời đi, Lâm và Hoa cùng dắt tay nhau vào khoa sản. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau khi bác sĩ thông báo Hoa đã có thai hơn một tháng rồi. Từ khi Hoa có thai, hầu như cũng không phải làm việc gì cả. Công việc ở xưởng thì Lâm dành làm hết. Nhiều khi ngồi chơi cả ngày, Hoa cũng chán. Cô nũng nịu nói với Lâm. Anh cho em đến xưởng may làm cho vui, chứ cứ ở nhà giết rồi em cũng chán quá trời. Với lại, dạo này công việc nhiều em cũng muốn phụ anh nữa. Lâm nhìn hoa với ánh mắt đầy yêu thương. Anh không muốn em làm gì cả, anh sợ em sẽ mệt rồi ảnh hưởng đến cục cưng của chúng ta. Không sao đâu, em bầu không ngán nên cảm thấy người rất khỏe. Với lại đi làm còn có người này người kia nói chuyện cho đỡ buồn hơn. Tính em xưa nay hay làm nên giờ ngồi một chỗ thế này em khó chịu lắm. Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu em đã nói vậy thì anh cho phép em đi làm, nhưng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng thôi nhé. Ví dụ như đến đây để ăn cơm, ăn trái cây rồi nói chuyện với anh là được. Hoa lầm yêu Lâm, anh được cái hay đuổi em là nhanh thôi. ở một nơi khác, trong một căn phòng đầy tiếng nhạc sập sình, Quỳnh ngồi đơn xa khi đọc được những tin nhắn của con bé là bởi sừng may nhà Lâm. Chị Quỳnh ơi, chị có khỏe không? Dạo này chị làm ở đâu rồi? Em báo cho chị một tin giật gân, là chị Hoa vợ anh Lâm đã có bầu rồi. Nhìn hai người họ hạnh phúc lắm luôn chị. đọc xong, cả khuôn mặt của Quỳnh sẫm xịt lại, từng đường gân xanh nổi lên khiến cho khuôn mặt cô ta trở nên độc ác lạ thường. Cô ta không chịu nổi, liền mò vào Facebook của Lâm để xem thử. Hình ảnh hoa đang tay trong tay với Lâm đầy tình cảm, khiến cho cô ta lộn hết cả ruột lên. Ê, cô đang xem cái gì đó? Sao tôi thấy con nhỏ này quen quen? quỷ nghe tiếng nói ở phía sau, liền quay người lại. Đó là tiếng của một người bạn làm chung với cô ta. Nó là vợ của người yêu cũ tôi. Đâu, để tôi xem thử. Xem xong, cô ta cứ ngồi đơ ra như vậy. Diệu, cô bị làm sao thế? Thật là trùng hợp, không ngờ ông trời lại khéo sắp đặt cho Quỳnh và Diệu làm chung một chỗ. Đây, đây chẳng phải là con hoa sao? Quỳnh hết hồn hết vía. Sao cô lại biết tên nó? Nó chính là kẻ thù của tôi, nếu không có nó pha đám, thì giờ tôi đang ăn sung mặc sướng, đâu phải chui đầu vào chỗ tăm tối thế này đâu. Quỳnh thốt lên. Vậy tôi và cô có chung một kẻ thù sao? Đúng vậy, con nhỏ đó thật cao tay. Nhìn thấy nó chỉ muốn giết nó ngay lập tức mà thôi. Nói xong hai người ngồi kể lại cho nhau nghe câu chuyện của mình. Tôi không ngờ hai chúng ta lại có chung một kẻ thù như vậy. Cuộc sống của chúng ta trở nên thê thảm thế này là vì nó cả. Tôi sẽ giúp cô trừ khử con nhỏ xấu xa đó. Quỳnh thở dài. Bằng cách nào chứ? Anh ta bây giờ đã chọn cô ta thì tôi cũng hết cách. Giết nó, nó mà không tồn tại trên đời này nữa thì anh ta sẽ quay lại với cô. Tất cả mọi thứ của anh ta đều là của cô hết. Quỳnh sợ hãi khi nghe cô ta nói vậy. Giết... giết người sao? Tôi... tôi sợ lắm. Lỡ công ăn bắt thì sao? Diệu nở một nụ cười man sợ. Cô không cần phải sợ. Tôi quen rất nhiều bọn giang hồ. Chỉ cần cho chúng ít tiền thì mọi việc sẽ ổn hết thôi. Nói xong Diệu ghé vào tai Quỳnh nói nhỏ. Cô ta nghe xong liền gật đầu liên liệ. Cách vài ngày sau, hôm nay lầm đi công tác tận trong Sài Gòn, nên Hoa phải tự đến xử một mình. Mặc dù bầu bì là thế, nhưng cô lại rất khỏe, ăn uống được nên gửi cô lên ký đều đều. Hôm nay anh Lâm không đi làm hả chị Hoa? Nghe tiếng bé Trang thợ may hỏi, Hoa vui vẻ trả lời. Ừ, anh Lâm hôm nay đi công chuyện rồi. Nay thứ bảy, được về sớm, nên mọi người có đi đâu chơi không? Dạ có, chắc là đi dạo vài vòng cho mát thôi ạ. Ừ, đang còn trẻ, ăn chơi không ai mút xà như chị rồi hối hận. Mọi người nhìn Hoa rồi trêu chọc Chị Hoa lấy được anh Lâm là xứng nhất rồi còn gì? Anh ấy vừa đẹp trai lại giàu nữa. Bọn em ước sau này tìm được người chồng bằng một nửa anh Lâm là được rồi. Hoa chỉ biết cười thôi. Cuộc sống đang còn dài, nên chưa biết thế nào được đâu các em ạ. Bây giờ chúng ta có sống tốt trước đã. Trời xanh áp sẽ ăn bài thôi. Dạ chị. Thôi, cũng đến giờ vào làm rồi. Các em tranh thủ may xong đơn hàng, chờ chúng ta nghỉ sớm nhé. Dạ. Ngồi ở một góc, bé Trang lấy máy nhắn tin cho Quỳnh. Chị Quỳnh ơi, hôm nay có mình chị Hoa đi làm thôi. Ở bên kia Quỳnh vội soạn tin nhắn trả lời lại. Ok, cảm ơn em. Em đừng nói với mọi người là chị hỏi vậy nhé. Chị có gửi cho em một ít tiền rồi đó. Em xem tin nhắn coi có chưa? Trang ngạc nhiên. Chị gửi tiền cho em làm gì chứ? Và chị thấy em nhiệt tình lại vui vẻ, gửi cho em ít tiền uống nước cho vui. Bởi vì lúc trước còn làm chung với nhau, nên hai người hay nói chuyện qua lại và trở thành bạn thân của nhau. Trang là một người thật thà. Nên Quỳnh hỏi gì là cô ấy nói hết, chứ không giấu giếm gì cả. Đến chiều khi mọi người về hết, còn lại một ít giấy tờ chưa làm xong, nên Hoa nắn lại, cố gắng làm cho xong để mai về nghỉ ngơi. Cư cặm cụi làm không biết ở bên ngoài trời đã tối. Nhìn lên thấy kim đồng hồ chỉ 7 giờ tối, Hoa mới thốt lên. Trời đất, đã muộn thế này rồi sao? Cô nhanh chóng thu dọn tất cả, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Vì dần may mấy ngày hôm nay, bác bảo vệ ốm nên xin về quê ít ngày, chưa tuyển được người mới. Nên tạm thời chưa có ai trông coi. Với lại ở đây cũng yên ổn, không giống như ở trên thành phố, nên Hoa cũng đỡ lo. Cô đi một vòng kiểm tra lại tất cả mọi thứ, rồi khi đó mới yên tâm ra về. Vừa đi vừa tận hưởng cái cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc bệt nhọc. Hoa thấy mình yêu đời lạ thường. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ lâm, vì cứ mỗi tối là anh lại chở cô đi dạo một vòng, rồi khi đó mới về ngủ được. Đường ở quê khá vắng, chứ không nhộn nhịp như ở trên thành phố. Vì là quen rồi nên Hoa vẫn không cảm thấy sợ. Cô cố ý vặn tay ga cho xe chạy nhanh một chút. Trận ở đằng sau có một chiếc xe máy áp sát vào người cô. Linh tính mách bảo cô sợ hãi dừng xe lại. Chỉ có phải là chị Hoa không? Hoa ngạc nhiên khi thấy chiếc xe máy ấy cũng dừng lại. Trên xe có hai người đàn ông cũng tầm tuổi của Lâm. Cô không hiểu vì sao hai người đó lại biết tên của cô nữa. Vâng, tôi là Hoa đây. Mẹ chị tên là Tâm đúng không? bà ấy đang bị tai nạn nằm ở bệnh viện cấp cứu hòa nghe xong mà hết hồn hết vía các các anh nói có thật không tại sao các anh lại biết mẹ của tôi chuyện đó không quan trọng giờ tính mạng của mẹ chị là trên hết hòa vẫn cảm thấy không tin tưởng cô thở tay vào túi để móc điện thoại ra gọi nhưng đúng là xui xẻo, điện thoại của cô lại để quên ở trong xưởng mất rồi đang loay hoay thì một tên trong số đó lấy một chiếc khăn bịt miệng cô lại từ đằng xa có một chiếc ô tô đi lại bọn chúng bỏ cô vào đó Rồi nhanh chóng rời đi. Ở trên Sài Gòn, Lâm cảm thấy nóng ruột, Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô mấy cuộc mà không thấy ai bắt máy. Gọi về nhà thì nghe chị suốt việc bảo Hoa vẫn chưa về. Anh cứ nghĩ cô về nhà bố mẹ, nên ẩn số để gọi tiếp. Alo, bố mẹ ăn cơm chưa? Hoa có về đó chơi không mẹ? Con gọi mà không thấy cô ấy bắt máy. Ở đầu xây bên kia, bà Tâm trả lời lại. Không con ạ, mấy ngày nay con bé bận việc hay sao mà không thấy về chơi. Dạ, chắc ở sườn may nhiều việc đó mẹ. Thôi, con tắt máy, có gì con gọi lại sau ạ? Ừ, khi nào nó về báo lại cho bố mẹ biết với nhé. Dạ, con biết rồi. Chờ thêm một lúc nữa mà chị giúp việc báo cô vẫn chưa về. Lâm thấy nóng ruột và lo lắng trong lòng. Có lẽ anh đã gọi hàng chục cuộc, nhưng điện thoại cứ đổ chuông mà không có ai bắt máy. Không biết cô ấy đi đâu mà không chịu bắt máy nữa? Trong lòng bất an, Lâm không thể chờ đến sáng mai. Anh nhanh chóng bắt taxi ra sân bay, mua vé để về trong đêm luôn. Về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm, mà bóng dáng của Hoa vẫn không thấy. Chị giúp việc vẫn chưa dám ngủ, cứ đi qua đi lại lo lắng. Cậu, cậu Lâm đã về rồi sao? Dạ, mà hôm nay Hoa có đi làm không chị? Có chứ cậu, mới vừa 5 giờ chiều cô ấy còn điện về, bảo tôi nấu cơm canh chua cho cô ấy về ăn. Tôi chờ rồi gọi điện thoại liên tục mà không thấy cô ấy đâu hết, không biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy rồi. Tôi lo quá cậu à. Khuôn mặt Lâm bắt đầu lo lắng. Anh linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với Hoa. Chị ở nhà đây chờ cô ấy, để tôi đi ra xưởng may xem sao. Dạ, cậu đi nhanh đi ạ. Ra đến xưởng Lâm lấy chìa khóa mở cửa. Vào đến phòng làm việc, thấy điện thoại của Hoa đang để trên bàn. Mở máy ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mọi người. Hoa ơi, em đi đâu rồi? Đừng có làm anh lo nhé Hoa. Về phần Hoa. Khi ngoài trời đã bắt đầu sáng, cô khi đó mới dần tỉnh lại. Cô bàng hoàng sợ hãi khi biết mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc lạ hơ như vậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy có bốn người phụ nữ cũng chặt tuổi cô đang nằm ngủ ngon lành. Chị, chị ơi! Nghe hòa gọi, một người nằm bên cạnh cũng vội vàng bật dậy. Hình như chị ta cũng giống như hoa, không biết chuyện gì xảy ra. Cô vừa mới gọi tôi dậy sao? Dạ, chị có biết là chúng ta đang ở đâu không vậy? Chị ta với khuôn mặt ngơ ngác, liền trả lời. Tôi không biết nữa, hình như là... hình như là chúng ta bị bắt cóc rồi thì phải. Bắt cóc sao? Hoa sợ hãi hỏi lại. Ừ, tôi đoán là vậy. Một lúc sau, mấy người kia cũng bị Hoa đánh thức dậy. Ai nấy cũng đều lo lắng khi ý thức được bản thân đã rơi vào nguy hiểm. Bỗng có tiếng bước chân ở ngoài, mấy chị em sợ hãi ngồi sát lại gần nhau. Mở cửa. Dạ, thưa đại ca. Bước vào đó là một tên xăm trổ đầy mình, khuôn mặt của hắn ta nhìn rất đáng sợ. Theo sau là một tên nữa, hình như là đàn em của hắn. Thành quả hôm nay được bằng này sao? Dạ, thưa đại ca, có một đứa mang thai, còn lại thì bình thường hết ạ? ừm, tốt lắm. Tao đang có mối mua trẻ sơ sinh, mấy mà em lại có nó, đúng là cơ hội trời cho. Hãy chăm sóc nó cho thật tốt, để chờ đến ngày sinh nở. Còn mấy con kia, tối nay cũng sẽ xuất hàng. Hoa và mấy người kia nghe xong mà giận tấp gáy. Cô thường hay xem phim có những cảnh thế này, không ngờ hôm nay lại xảy ra ngoài đời với cô và mọi người thế này. Chúng tôi cầu xin các anh tha cho chúng tôi, hết bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ bảo người nhà mang đến cho các anh. Hắn ta ngửa mặt lên trời, cười một cách man sợ. Tha cho chúng mày, để bọn mày về báo công an bắt bọn tao sao? Muốn sống thì ở yên đấy, nếu làm loạn, coi chừng bọn tao nhé. Mấy ngày sau, tin tức về Hoa vẫn bật vô âm tín. Lâm lo cho cô đến mức mà không thiết tha gì ăn uống. công an cũng vào cuộc điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào hết. Bố mẹ Hoa nghe tin mà ngã bệnh nằm liệt giường Ai cũng đoán là cô đã bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc rồi. Công việc ở xưởng thì đầy cả xa, không có hoa làm cùng, một mình Lâm không làm xuể May mà có vợ chồng Tuấn mở lời giúp, nên Lâm mới có toàn thời gian để chuyên tâm vào việc đi tìm hoa. Các anh đã tìm ra manh mối gì của vợ tôi chưa? Nghe Lâm hỏi đến. Anh công an liền trả lời Hiện tại bây giờ vẫn chưa Chúng tôi đang phối hợp điều tra Về chuyên án buôn bán phụ nữ và trẻ em Xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay Hy vọng là vợ của anh đang nằm trong số đó Lâm cảm thấy bất lực Anh ôm lấy đầu, cục xuống bàn đau khổ Nếu Hoa có mệnh hệ gì Chắc anh cũng không thiết tha gì để sống nữa Bao nhiêu năm mới tìm lại được ánh sáng cho đời mình Không ngờ ông trời lại nỡ lòng nào Cấp đi người phụ nữ của anh như vậy Tôi xin các anh Hãy giúp tôi tìm được cô ấy Thật sự lúc này tôi rất lo, vì cô ấy còn đang mang bầu nữa. Anh công an đi lại, vỗ vào vai của Lâm an ủi. Anh đừng lo quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh cứ về nhà, chờ tin tức của chúng tôi. Vâng, tôi cảm ơn các anh nhiều. Vì là mang bầu, nên Hoa vẫn còn cơ hội ở lại Việt Nam lâu hơn mấy người kia một chút. Nhìn từng người bị bọn chúng bắt lên xe mỗi ngày, mà tim Hoa đau như có ai sát muối vào. Tại sao cùng là con người với nhau mà họ lại tàn nhẫn đối xử ác độc như vậy? Rồi mai đây, số phận của cô và những người phụ nữ ấy sẽ đi về đâu? Chỉ cần nghĩ đến là cô thấy run sợ. Đối với cô, cái chết không là gì hết, nhưng còn đứa bé trong bụng. Sau khi cô sinh xong, bọn chúng sẽ bắt đi, thì cô biết phải làm sao? Hầu như ngày nào ở đây, cô cũng chứng kiến cảnh đau lòng. Bọn chúng mua bán người, nhưng mới sau mới thịt ngoài chợ vậy. Có những đứa bé sơ sinh vừa mới đẻ, miệng vẫn còn khát sữa, mà bọn chúng cũng nhẫn tâm mang đi bán được. Đúng thật không có gì ác độc bằng loài người, họ kiếm tiền trên thân xác của đồng loại. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thì một tên đẩy cửa bước vào, chỉ tay vào mặt Hoa rồi nói. Mày bầu được mấy tháng rồi, là trai hay gái? Cả người Hoa run lên, miệng lắp bắp trả lời. Dạ, dạ, tôi mang bầu được sáu tháng rồi, là con trai. Tốt, mày nhớ ăn uống tầm bổ, khoảng tầm tám tháng thì mổ lấy đứa bé ra. Hoa sợ quá. Mà mặt mày xanh như tàu lá chuối. Tôi xin các anh đừng làm vậy, đưa bé ra sớm sẽ thiếu tháng và rất yếu ạ. Mày không có quyền quyết định trong chuyện này, bọn tao muốn nó ra mấy tháng là quyền của bọn tao. Đối với bọn tao, tiền mới là quan trọng nhất. Hoa sợ hãi, quỳ dập người xuống đất. Nếu các anh cần tiền thì tôi sẽ bảo người nhà mang tiền đến cho anh. Nhưng xin các anh hãy cho mẹ con tôi một đường sống, tôi hứa sẽ không đi báo công an đâu ạ. Hắn đi lại, tát cho cô một cái đau đớn vào má. Mày dẹp ngay cái suy nghĩ điên rối đi, bọn tao đâu có ngu mà tự chui đầu vào rõ, mày mà còn leo nheo thêm nữa là tao cho mày đi sớm giống như là mấy đứa kia đó. Thật sự là ở đây rất nguy hiểm, nếu làm phật ý của bọn chúng thì hậu quả rất khó lường. Dạ, tôi biết rồi, tôi hứa sẽ không làm phiền các anh nữa. Hai tháng sau Anh Lâm, em nghe tin về chuyện của vợ anh rồi, anh đừng có đau buồn quá mà sinh bệnh sinh tật, em tin chắc rằng mẹ con cô ấy sẽ bình an trở về. Đó là những lời giả dối mà Quỳnh dùng để ăn ủi Lâm. Cô ta đánh hơi được mọi chuyện nên gấp rút trở về quê để chấp lấy thời cơ. Nhưng đối với Lâm bây giờ không có gì quan trọng bằng việc tìm lại được vợ con. Anh nhìn Quỳnh rồi trả lời cho qua chuyện. Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh. Quỳnh đi lại định ôm lấy Lâm, nhưng anh biết rồi né sang một bên. Lâu nay em đi làm ở đâu mà anh không thấy vậy? Dạ em làm trong Sài Gòn. Ở quê, anh không cho em làm, thì bắt buộc em phải đi xa quê để kiếm ăn. Xin lỗi em, mong em hiểu cho anh. Hãy cho em được ở bên cạnh anh trong lúc khó khăn này nhé. Lầm xua tay từ chối. Không cần đâu, anh tự lo liệu được. Với lại anh đã có vợ, chúng ta thân thiết quá, mọi người sẽ hiểu lầm. Bị từ chối một cách phũ phàng, Quỳnh chỉ có thể ôm một cục tức xa về. Vừa đi cô ta vừa lầm bầm trong miệng. Em không hạnh phúc thì anh cũng chẳng được đâu. Kỳ đây thì vợ con anh mãi mãi cũng không trở về được. Ai bảo anh từ chối em làm gì cơ chứ? Em không ăn được thì em cũng đạp cho đổ đi, chứ nhất định không để cho người khác thay thế vị trí của mình được. Lại nhắc đến Hoa, hôm nay là cô mang bầu vừa tròn 8 tháng. Cả đêm cô không thể nào chợp mắt được. Cô đang lo lắng, bọn chúng sẽ mổ bụng cô, bắt đứa bé đi lúc nào không hay. Ở đây không có thiết bị y tế gì hết. Nếu bọn chúng làm vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả hai mẹ con cô. Cái suy nghĩ ấy chỉ vừa mít thoáng qua thôi, mà cô đã sợ hãi giật mình. Nếu nó xảy ra thật, thì cô phải làm sao đây? Điều cô có thể làm lúc này là khóc. Cô bất lực nhìn mọi thứ xung quanh, rồi khóc lớn lên. Sau cuộc đời cô, lúc nào cũng gặp chui xẻo. Cứ tưởng được hưởng hạnh phúc, ai dè lại gặp phải cảnh trái ngang. Ở bên ngoài cửa, tiếng nói, tiếng bước chân ngày một gần. Trái tim hoa như muốn ngừng thở, cô sợ đến mức mà mồ hôi trẻ ra đầm đìa ướt đẩy hai má. Cánh cửa bị mở toang, hay tên sầm trổ đi đầu tiên, còn theo sau là hai người mặc bảo hộ y tế. Có lẽ họ đang chuẩn bị tiến hành mổ để lấy con của cô ra. Với bản năng của một người mẹ, cô cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Các ngươi định làm gì tôi? Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành mổ để đưa bé ra. Nếu như cô muốn mẹ con cô sống sót, thì mong cô hãy hợp tác với chúng tôi. Hòa như người mất hồn, cô gào lên trong tuyệt vọng. Bọn mày bị điên hết rồi, chuyện đồng trời như vậy. Mà bọn mày cũng làm được sao? Bọn mày xem mạng người như cỏ rác. Nhất định ông trời sẽ không tha cho bọn mày đâu. Ý miệng, bắt nó nằm lên giường đi. Chúng ta phải tranh thủ làm nhanh để còn kịp cho chuyến hàng tiếp theo. Đúng là vì tiền, bọn chúng không từ một thủ đoạn nào hết. Bọn chúng cũng không quan tâm là làm như thế này sẽ rất nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và con. Dù hoa có dãy dũa thế nào thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Cô nhắm mắt cầu nguyện cho mọi chuyện được xuân sẻ. Tiếng sao tiếng kéo va và vào nhau, kêu lên một cách trói tai. Hòa hai hàng nước mắt của cô chảy ra, cô im lặng nằm chờ số phận. Đợi ông trời không cho mẹ con cô một đường sống, thì coi như cuộc đời cô đến đây là chấm hết. Bỗng ngờ ngoài có tiếng của ai đó vang lên. Công an đây, nơi này đã bị bao vây. Bọn chúng nghe vậy thì sợ hãi, bỏ lại tất cả chạy toán loạn. Giống như một phép màu mà ông trời mang đến vậy, Hòa cảm nhận được lồng ngược đã dễ thở hơn hồi nãy rất nhiều. Bất chợt, cô đưa tay sờ xuống bụng mình rồi khóc nấc lên không thành tiếng. Cảm ơn ông trời đã cứu sống mẹ con con. Từ ngoài cửa, Lâm khóc như mưa như gió khi nhìn thấy Hoa nằm ở trên bàn. Hoa ơi, anh đến cứu em đây. Hoa đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ra phía Lâm. Là anh phải không? Anh đến cứu mẹ con em thật rồi. Em đang mơ hay là thật đây? Lâm chạy lại ôm lấy Hoa rồi hôn lên trán của cô. Là thật đó em, cảm ơn tất cả vì mẹ con em vẫn bình an. Sau một hồi, Hoa được mọi người đưa ra xe an toàn, trải qua được một kiếp nạn, Hoa cảm thấy càng trân trọng cuộc sống này hơn. Cô yên lòng nằm tựa đầu vào người của Lâm, ngủ một giấc ngon lành mấy tiếng đồng hồ. Thế Hoa trở về an toàn, hai cũng mừng vãi, phúc thay cho cô. Họ bảo cô tốt số, nên mới gặp may mắn như vậy. Điều làm tất cả mọi người bất ngờ đó là Diệu cũng bị công an bắt khi đã tham gia vào đường dây buôn bán người này. Và điều mà cô ta muốn lúc này là khai ra Quỳnh để kéo cô ta đi cùng với mình cho vui. Biết chuyện, Lâm vô cùng tức giận. Anh nhanh chóng đến gặp Quỳnh và cho cô ta một cái bạt tay vào má. Cô dám đụng vào vợ con của tôi sao? Tôi không ngờ một người với vẻ ngoài hiền lành như cô, mà lại có dã tâm độc ác như vậy. Xuyết chút nữa thì cô đã làm hại hai mạng người rồi đó. Quỳnh im lặng một lúc rồi trả lời. Tôi làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì anh thôi. Tôi là người đến trước, không phải là cô ta. Cô nói chuyện cho có lý một chút, cô đến trước thì cô có quyền làm hại người khác sao? Máy cho cô là vợ con tôi bình an trở về, chứ không thì cái mạng của cô cũng không còn để mà đứng nói chuyện như thế này nữa đâu." Lâm nói xong, vội quay mặt bước đi, để lại một mình Quỳnh bơ vờ ở phía sau như vậy. Khi tất cả mọi sóng gió qua đi, trở về với cuộc sống thường ngày, vợ chồng Lâm hạnh phúc khi chuẩn bị đón chào thiên thần mới. Trong thời gian này, anh đang muốn dành thời gian cho mẹ con Hoa. Nên tạm thời để sớm may cho vợ chồng Tuấn quản lý. Nhưng một biến cố ập đến khiến cho mọi người trở tay không kịp. Cháy! Cháy rồi mọi người ơi! Ngọn lửa bùng cháy, thiêu dụ tất cả mọi thứ ở xưởng. May mà mọi người trong xưởng đều chạy thoát, nên tạm thời chưa có thiệt hại gì về người. Chú, chú Lâm ơi! Chú có thấy chị Huệ đâu không? Lâm với khuôn mặt dính đầy bụi, lo lắng quay lại trả lời Tuấn. Em không thấy đâu cả, thấy mọi người ra hết rồi mà anh. Ừ! Anh hồi nãy tới giờ kiếm mà không thấy, anh lo quá chú ơi, có, có khi nào Huệ còn đang ở trong đó không? Chắc là không phải đâu, anh đừng lo lắng quá, để lát nữa cho ngọn lửa dịu lại một chút, chúng ta vào xem sao. Không biết nguyên nhân cháy do đâu, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn mà đã thiêu rụi sạch cả xưởng luôn. Lầm đầu lòng nhìn mọi thứ sụp đổ trong chốc lát. Mặc dù có xe cứu hỏa đến, nhưng cũng chẳng vứt phát lại được gì cả. Và điều quan trọng bây giờ là phải xác định xem có ai còn sót lại ở trong đó không. Tất cả công nhân đều có mặt đầy đủ ở ngoài, duy nhất chỉ có Huệ không thấy đâu. Tuấn đầu khổ gào lên trong tuyệt vọng. Huệ ơi, em đừng làm anh sợ nhé. Tất cả mọi người lao vào tìm kiếm Huệ, nhưng kết quả chỉ là con số không. Lạ nhỉ, nếu chị Huệ bị mắc kẹt ở trong đó, thì cũng đâu có bị cháy thành than được, cũng phải để lại xương hoặc cái gì đó chứ. Nghe một người trong số đó nói. Ai cũng nhìn nhau rồi lắp đầu sợ hãi. Còn ở một nơi khác. Anh ơi, em thấy lo quá. chắc giờ này thằng chồng em và mọi người đang tìm kiếm em loạn cả lên cho mà coi. Gã nhân tình vốt về mái tóc của Huệ rồi nói. Em yên tâm, bọn chúng chắc sẽ nghĩ em đã chết ở trong đám cháy rồi. Chờ thêm vài ngày nữa là chúng ta đi sang nước ngoài ở, nên em đừng lo quá. Điều quan trọng bây giờ là em cứ chuyển hết số tiền em gom được bấy lâu nay sang cho anh lỡ có chuyện gì thì anh còn xoay sở được. Huệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cứ từ từ đã, ngày mai em chuyển cho. Gã nhân tình thay đổi sắc mặt, em chưa tin tưởng anh đúng không? Nếu vậy thì em hãy trở về với thằng chồng yêu quý của em đi. Anh yêu và thương em thật lòng như vậy mà em cũng không tin là sao? Sao anh nói vậy? Nếu không tin tưởng anh thì em đã không theo anh đến đây rồi. Đừng giận nữa, để em chuyển liền cho anh luôn. Gã nhân tình mừng rỡ. Ôm hôn Huệ dối xít. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Anh chỉ sợ em để tiền nhiều trong tài khoản sẽ không an toàn. Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì lo cho em, em hiểu không? Huệ nũng nịu. Em biết mà, em cũng làm mọi thứ là vì anh đấy. Bài mốt anh phải thương em thật nhiều vào nhé. Đương nhiên rồi, cục cưng của anh. Hắn ta chẳng tốt đẹp gì khi đến với Huệ. Ý định của hắn là phải tìm mọi cách để moi tiền được từ Huệ, rồi sau đó bỏ trốn theo người yêu của hắn. Chỉ là huệ ngây thơ không nhận ra bộ mặt thật của hắn mà thôi. E đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả khi phản bội lại người chồng đấu bắp tay cối của mình bao năm qua. Quay trở về với cuộc sống của Lâm và Hoa. Từ khi sưởng may bị cháy, tất cả mọi vốn liếng đổ vào đó, giờ đều bay đi hết. Với lại số tiền mấy tháng để trả cho công nhân, Lâm vẫn để cho vợ chồng tuấn giữ. Vì lúc đó, anh chỉ để tâm vào việc đi tìm Hoa, nên không suy nghĩ gì cả. Hôm nay anh sang hỏi Tuấn để lấy lại một ít trang trải cuộc sống trước đã. Anh Tuấn ơi, em biết là em hỏi chuyện tiền nông trong lúc này thì không hợp lý cho lắm. Nhưng thật sự vợ chồng em không còn vốn để duy trì nữa. Anh có thể cho em xin lại một ít được không? Tuấn với khuôn mặt buồn bã, gục đầu xuống bàn. Chú thông cảm cho tôi, tất cả tiền nông đều một mình huệ nắm giữ hết. Chắc sưởng may đành phải đóng cửa, chứ không có vốn mà nhập hàng rồi trả cho công nhân nữa đâu chú ơi lầm lo lắng, chuyện này là sao hả anh? Chị Huệ là người cầm tài chính, giờ chị ấy không biết sống chết thế nào, thì chúng ta phải làm sao? Hai người đang nói chuyện, thì ở ngoài có hai người đàn ông xăm trổ đi vào. Cho tôi hỏi, anh là Tuấn, chồng của Huệ vậy không? Dạ phải, các anh biết tin tức gì của Huệ sao? Nghe nói cô ta bị chết cháy rồi đúng không? Chúng tôi đến để thu tiền lãi. Tuấn tá hỏa đầu óc. Tiền lãi gì cơ? Vậy anh không biết sao Vợ của anh đã lấy sổ đỏ căn nhà này Đi vay ở chỗ chúng tôi hơn một tỷ Lâm hết hồn hít vía Ý anh nói là chị Huệ đi vay lãi của các anh sao Đúng vậy Giờ hôm nay nữa là hết hạn Chúng tôi đến để thu cả tiền lãi lẫn tiền gốc luôn Nói xong hai người đó lấy một đồ giấy khi nợ Đưa cho Tuấn và Lâm xem Chúng ta bị chị ta lừa rồi anh ơi Chắc chị ta có ý đồ từ lâu Nên mới lên kế hoạch đốt xưởng của em Để chạy trốn cho dễ dàng Em phải lên trình báo công an mới được Tuấn giữ tay Lâm lại Đừng báo công an, cứ để cho cô ta sống cho thoải mái Lâm ngạc nhiên Vậy anh cũng biết chuyện chị ta bỏ trốn sao? Anh cũng vừa mới biết Tại sao anh lại để cho chị ta đi một cách dễ dàng như vậy? Suốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu thế? Em thật sự không thể hiểu nổi anh Tuấn nước mắt lưng tròng, ngước lên nhìn Lâm Chú hãy tha thứ cho anh Thật ra anh bị ung thư gan giai đoạn cuối Chẳng sống được bao lâu nữa Anh không muốn kéo theo ai, lọt vào hối sâu của cuộc đời nữa. Lâm như người mất hồn. Tại sao chuyện động trời như vậy mà anh lại giấu bọn em chứ? Còn người có số phận cả rồi. Anh có nói cho mọi người biết, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Lâm cũng đành hết cách. Anh cũng không muốn làm trái ý của một người sắp kìa xa cuộc đời này nữa. Anh đành nút đứng mắt vào trong, quay lại nói với cả hai người kia. Các anh cứ để tôi trả nợ thay cho chị ta. Hãy cho tôi một tuần xoay sở tiền được không? Được, một tuần sau chúng tôi sẽ quay lại. Đúng là chuyện này chưa xong, lại nối tiếp chuyện khác. Lâm đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Hoa nghe. Nghe xong Hoa cảm thấy thương Lâm và cảm phục người đàn ông của đời mình. Có lẽ đây cũng là thử thách mà ông trời tạo ra để thử lòng hai vợ chồng cô trong lúc này. Hãy cố gắng lên anh, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi, con người mới là quan trọng nhất. Bữa hôm em đối diện với cái chết, Khi đó em chợt nhận ra rằng chẳng có gì quý giá hơn mạng sống của chính bản thân mình. Chờ cho em sinh nở xong xuôi, hai vợ chồng chúng ta sẽ làm lại từ đâu? Điều làm em lo lắng bây giờ đó chính là anh Tuấn. Anh hãy thường xuyên sang động viên an ủi tinh thần của anh ấy nhiều vào nhé. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em về tất cả. Có em và con ở bên cạnh, anh chẳng cần gì thêm nữa. Chỉ cần mong cuộc sống của chúng ta về sau sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc. Một thời gian sau... Lâm ơi! Anh xuống pha cho con bình sữa giúp em với. Thằng bé nó đói rồi hay sao ấy? Lâm vội vàng ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà. Ừ ừ, để anh pha cho. Hòa hạnh phúc nhìn theo bóng lưng của Lâm. Cứ ngỡ cuộc đời của cô đi thêm bức nữa sẽ là một màu đen u tối. Nhưng không ngờ ông trời lại thương cho cô một người chồng tuyệt vời như Lâm. Cuộc đời cô luôn đúng với câu nói. Cứ sống tốt, trời xanh ắt sẽ ăn bài. Còn về phần huệ, cô ta đã bị công an tóm gọt khi vợ chồng của Lâm đi trình báo công an. Dù sao thì kẻ ác cũng phải đền tội, không để cho cô ta nhấn nơi ngoài pháp luật như vậy được.